t i ế u nhiên nói thực đã là không được sao đây là rất hiển nhiên n à y băng cực chém uy lực lớn như vậy để tư không nguyện hoa ở luyện khí tam tầng liền nắm giữ luyện khí bốn tầng đứng đầu lực sát thương gánh nặng tuyệt đối không nhẹ nhưng không nghĩ chỉ là hai kích liền để tư không nguyện hoa thoát lực t i ế u nhiên ngay cả mình thoát thân đều không làm được càng không cần phải nói đi giúp tiếu đại bảo vợ chồng chỉ có thể ở trong lòng để cho bọn họ tự cầu phúc lúc này giữa bầu trời chấp giật k i a sáng đột nhiên một trận hiện ở trên trời bốn nhân ảnh đến đô thiên t ả ba người người người mang thương mỗi người đều bị thiêu đến như than cốc giống như vậy đều mỗi ngày thậm chí thất rất một cái tay phải mà phượng vãn thu tuy rằng không nhìn ra trên người có thương nhưng người nhưng ngốc trên không trung bất động đôi kia rừng rực hỏa rực cũng biến mất không còn tăm hơi thân thể nàng mánh liệt run r u ẩ y phảng phất có sức mạnh vô hình ở năm kéo thân thể của nàng sau đó phượng vãn thu phát sinh một trận kịch liệt kêu thảm thiết một đạo do hỏa diễm tạo thành phượng hoàng bóng mờ bị một cái bàn tay vô hình từ trong cơ thể nàng kéo ra ngoài cái kia phượng hề vui mừng khôn x i ế t tay một c h i ề u cái kia phượng hoàng bóng mở liền hướng về nàng bay đi từng điểm từng điểm đi vào trong cơ thể nàng sau đó phượng vãn thu lại như một phá bố hoa hoa như thế hướng về s à n quyết đấu hạ xuống rõ ràng mình đã không có sức phản kháng từ không n g u y ệ t hoa hoàn toàn biến sắc phượng thu đại nhân thua, nguy rồi. Nếu như vãn nguy Nếu đại rồi. phượng vãn thu đại nhân thắng rồi cũng còn tốt thế nhưng bây giờ là thành chủ thắng rồi bọn họ nhất định phải giết người diệt khẩu nàng có thể nghĩ đến điểm này những người khác cũng có thể nghĩ đến điểm này kim chính dương đối với hết thẻ trong thành gia chủ còn có võ quán quán chủ những n à y luyện khí năm tầng trở lên nhân vật nói chư vị đô thiên tả ba người bị thương không khích ăn cố cái kia phượng hề đang sử dụng đoạt người thiên phượng chân thân tà pháp bây giờ là chúng ta cơ hội tốt nhất chúng ta hợp lực giết bọn họ thiên yêu hội yêu nhân hại phượng vạn thu đ ạ i nhân là tuyệt đối sẽ giết chúng ta diệt khẩu chúng ta sống hay chết liền tại đây nhất bác chỉ cần là võ giả liền tuyệt đối có có can đảm l ư ỡ i lê t h ấ y hồng hợp đại đường tri vương chương bảy mươi năm phượng vãn thu phản kích kim chính dương chấn động sau lưng cương khí kim màu xanh cánh một đoàn lôi vân từ trong tay hắn bay ra hướng về đô thiên tả công tới đó là hắn ngũ lôi tay ngưng tụ thành chân hình liền gọi ngũ lôi h oanh những người khác thấy có người đánh trận đầu dồn dập triển khai mình chân hình hướng về đô thiên tả ba người công tới phượng hề ở dung hợp thiên phượng chân thân đô thiên tả hai người tuy rằng bị thương nhưng võ thân nhưng vẫn là có thể sử dụng đô thiên tả võ thân cũng là vô lượng quang ngọc kỳ thực hắn vô lượng quang ngọc mới là chính bản phượng h ề mới là sơn trại tới phượng h ề võ thân có khắc vật cái kia vô lượng quang ngọc trên không trung hóa thành một thanh trường kiếm một đâm xuyên liền đâm bạo kim chính dương ngũ lôi h oanh đều mỗi ngày bảy màu ngọc anh vũ cũng một cánh quạt bay một quán chủ bầu trời lại tiếp tục chiến là một m đoàn hết thể luyện khí năm tầng võ giả tính gộp lại có hơn hai mươi vị nhưng bọn họ đem hết toàn lực lại cũng xông phá không được đô thiên tả hai người võ thân b ả y ra vòng phòng ngự bọn họ toàn lực l i ề u mạng nhưng là không có ai nuốt thêm chú phượng văn thu tình huống phượng văn thu thẳng tắp từ không trung rơi xuống lại cứ như vậy xảo rơi vào t i ế u nhiên bên cạnh hai người t i ế u nhiên lắc người một cái liền đem phượng văn thu ôm vào trong ngực nói phượng văn thu ngươi thế nào rồi hắn mặc dù là đang hỏi nhưng sâu trong nội tâm lại biết phượng văn thu quá nửa là không được không phải vậy phượng hề ba người làm sao không thêm vào một trường nhưng không nghĩ phượng vãn thu sắc mặt bình tĩnh nói rằng là tiểu nhiên a ta xem ngươi mới vừa thi đấu biểu hiện rất tốt một tháng đột phá luyện khí hai tầng tốc độ này cũng là yêu nghiệt cực điểm ngươi cái kia tự nghĩ ra bất không âm dương ấn hẳn là dung hợp nhiều loại vũ kỹ chỉ là hiện tại ngươi vẫn không có thể chân chính đem hòa làm một thể không phải vậy thực lực còn có thể lại trên một n ư ớ c thang tiểu nhiên hai người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới phượng vãn thu như thế rộng rãi ở tình huống như vậy lại còn ở lời bình tiếu nhiên biểu hiện phượng văn thu lạnh nhạt nói thả ta hạ xuống không cần lo lắng quá mức nay phượng hề lấy bí pháp đoạt ta thiên phượng chân thân không có một canh giờ tuyệt khó dung hợp những kia tiến công võ giả bọn hắn thực lực mặc dù yếu nhưng đều ra huynh hội đều bị thương những người này cũng là kinh nghiệm phong phú chống đỡ cái một canh giờ hẳn là không khó cái kia lấp kín chi trận nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở người bên ngoài một canh giờ trong thành không ít đại gia tộc hay là có luyện khí sáu bảy tầng võ giả này đoạt ta chân thân bí pháp hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay khi đó chúng ta nhân tộc còn không có phát minh ngưng khiếu phương pháp muốn muốn trở nên mạnh hơn chỉ có dung hợp hung thú huyết thống cùng t ấ y ghép linh thú linh khiếu nghĩ đến nàng bí pháp này hẳn là từ t ấ y ghép linh khiếu phương pháp trên cải tiến mà đến không thể không nói t h i ê n yêu hội đến thật là có không ít không được nhân tài nhìn thấy phượng vãn thu như vậy bình tĩnh thái độ t i ế u nhiên hai người không rõ thả lòng lên t ư không nguyệt hoa nói phượng đại nhân thương thế của ngươi phượng vãn thu khẽ cười nói đương nhiên là bị thương không thể lại thương một điểm chân cương cũng khó vận dụng ha ha có thể là bọn hắn không hiểu phượng hoàng niết bàn quyết ta trước đây cũng là không hiểu nhưng là cho tới bây giờ thiên phượng chân thân bị đoạn kinh mạch toàn thân đứt đoạn ta mới chính thức có b ạ c h phượng hoàng niết bàn quyết không sau khi phá rồi dựng lại chết quá một hồi sao có thể tính là được với chân chính phượng hoàng chỉ cần ta từ đầu tu luyện lần này tuyệt đối có thể một hơi đột phá luyện khí tám tầng lên cấp luyện khí chín tầng tư không nguyện hoa thật giống có chút rõ ràng trong mắt sáng ngời nói rằng lẽ nào ngươi lập tức là có thể công lực phục hồi đem ba người bọn họ chém ở dưới ngựa phượng văn thu liếc nàng một cái lúc này nàng mới không có cao cao tại thượng coi vạn vật như cho d ơ m vậy cảm giác càng giống như là một người sống sờ sờ muốn ngốc lòng của ngươi v õ đạo tu hành vậy có dễ dàng như vậy tư không n g u y ệ t hoa một trận khí khổ tiếu nhiên lại nói ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có ứng đối phương pháp không phải vậy coi như ngươi thật sự nhìn thấu sinh tử cũng sẽ không trước khi chết như thế nói nhiều phượng văn thu tuy rằng tâm tình hòa hợp tu vi cao thâm nhưng cũng bất quá là một hơn hai mươi tuổi nữ nhân mà thôi có thể rộng rãi đến trình độ như thế này quả thực không phải người nàng nhìn tiểu nhiên nói ngươi nói được nói một chút ý nghĩ của ngươi tiểu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng sợ là cùng ta phá phượng c h i đồng có quan hệ phượng văn thu hơi xứng sở không nghĩ tới tiểu nhiên trực giác như vậy nhạy cảm nàng giơ lên nhìn bầu trời chiến đoàn nói rằng khả năng đây là ý trời đi nếu không gặp phải ngươi ta khả năng nhiều nhất chỉ có thể gảo não đào tẩu thế nhưng hiện tại ta có thể làm cho phượng hề bị thua thiệt lớn ta phượng v ạ n thu không phải là giỏi tính toán như vậy lúc này lại có mấy đạo hút huyết yêu đẳng từ trên mặt đất trôi ra nhưng phượng v ạ n thu chỉ là tiện tay vung lên liền có một á n g lửa bắn ra đem hút huyết yêu đẳng đốt thành cho bụi t i ế u nhiên cùng tư không nguyệt hoa hai người muốn đem hết toàn lực mới có thể đối phó hút huyết yêu đẳng ở phượng v ạ n thu trong tay nhưng là tiện tay có thể diệt thiếu n i ê n hai người trận to hai mắt ngươi ngươi là mới m vừa nói kinh mạch đứt đoạn sao làm sao còn có thể phát huy thực lực như vậy ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta phượng văn thu tay của khoát lên tiếu nhiên ngực nói rằng tuy rằng ta bị thương nặng nhưng bây giờ phượng hề đang toàn lực dung hợp ông trời của ta phượng chân thân có thể là vô lực điều động c h ấ n võ ấn áp chế ta võ thân cũng có thể nàng là xem như là điểm này nhưng liền tính cho ta võ thân còn có thể dùng bằng vào ta hiện tại ta trọng thương muốn chết thân nhiều nhất đem võ thân đem ra phòng ngự bản thể của ta không dành quan tâm chuyện khác nếu như ta bất tử một phế bỏ luyện khí tám tầng cho dù có v õ đang ở cũng sẽ bị trở thành vạn thú môn trò cười hoặc là nguyên nhân gì khác nhưng ta nhưng không như của nàng nguyện may mắn được có ngươi có lưu phá phượng c h i đồng phá phượng nhưng là hết thể phượng hoàng khắc tinh ngay như vậy địch vậy khắc tinh lại như con chuột chi với mèo một con chuột lớn nhìn thấy một con mèo nhỏ cũng sẽ sợ đến toàn thân tê dại nghe được mèo tiếng đ ê u lại như người nghe được hổ gầm cũng gần như tiểu nhiên chỉ cảm thấy từng đạo từng đạo sức mạnh kỳ diệu từ phượng văn thu trong tay c h u y ể n tới trong cơ thể mình cũng không biết có ích lợi gì hắn nói nhưng là ta chỉ ngưng luyện phá phượng c h i đồng lẽ nào ngươi có thế để cho ta ở trong vòng một tiếng ngưng ra phá phượng c h â n thân phượng văn thu cười nói ta phải có thực lực này vậy ta thì không phải là luyện khí tám tầng chí ít cũng là thần minh cảnh hoặc là bất không cảnh võ giả tiểu nhiên ngạc nhiên nói bất không cảnh là thần lực cảnh trở lên võ giả sao phượng văn thu nói thần lực cảnh bên trên là thần minh cảnh thần lực cảnh võ giả chỉ là nắm giữ thần lực mà thần thì cảnh võ giả nhưng nắm giữ thần tính sau khi muốn đột phá thần minh cảnh nhất định phải nắm giữ hư không không chống không t r í lý như vậy mới lên cấp thành bất không cảnh đến lúc đó thân thể bất hủ thần tính bất diệt nguyên khí không dứt như vậy cảnh giới toàn bộ thái cổ đại lục cũng chỉ có le que mấy mà thôi chúng ta t ộ c căn bản một cũng không có a nhìn thấy có cơ hội đối phó phượng hề t i ế u nhiên bình tĩnh lại dù sao phượng hề thắng nhất định sẽ giết người diệt khẩu, chính mình còn trốn, người Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, mặc dù lớn nhiều cùng chính mình không quan nhưng vẫn đáng mạng. nơi này là của mình cố hương hậu, thể hai hệ, thế thể thứ hai, giết diệt tiếu tới, một đại được đám bị sẽ sao sao giờ. giá liều dù Dù cứu có mặc có có của cố làm bảo bây ra là là vậy, phượng ầ n khủng n tử h bối vậy giận. làm, hắn h rất tức p ư văn thu ho khan vài tiếng phun ra một ngụm màu tươi nàng lơ đ ế n tiếp tục nói ngươi chỉ cần lấy phá phượng tri đồng điều động ta v õ thân thanh hư trí diễm trước u chung quên đều nếu muốn để ta võ thân dễ sai khiến bị ngươi điều y ệ t thể một thân thân thức toán thân ta, ta thân ta một chút thời gian đem võ thân cùng ý thức của ngươi nhận bắt t đối để đem sai khiến ngươi khiển, gian ngươi có cho ức. có của của còn cần cùng của khó phượng hề mình, phân nhận lên. ký ý ý Võ võ võ là dễ bị đây học này thông linh quyết thời điểm căn bản không nghĩ tới sẽ có phát huy được tác dụng một ngày từ từ tiếu nhiên trong đầu sinh ra không rõ cảm giác lại như nghe máy thu thanh xoay tròn như thế bắt đầu là một chút xíu tạp âm cuối cùng tạp âm từng điểm từng điểm rút đi trở nên tinh tích lên vô số tin tức truyền vào t i ế u nhiên trong đầu đó là võ thân là do những vũ kỹ đó tạo thành những vũ kỹ này có cái gì đặc sắc còn có số lớn kinh nghiệm võ đạo chuyển đến sau đó hắn cảm thấy phượng vãn thu võ thân thanh hư trí diễm cái kia không giống với phượng vãn thu lúc trước dùng r a giống như ngọn lửa màu đỏ đích thực cường mà là một đoàn ngọn lửa màu xanh ngọn lửa này rơi vào t i ế u nhiên đan điển nó có ý thức của mình cùng t i ế u nhiên tâm linh nghị thông suốt có thể án t i ế u nhiên ý chí làm việc Quyền、3. đại đường c h i vương chương bảy mươi sáu chém kiếp này tiếu nhiên trong lòng đột nhiên truyền đến phượng vạn thu thanh âm nàng khẽ ồ lên một tiếng không nghĩ tới linh lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy vượt xa người thường không trách một tháng trong lúc đó liền có thể đột phá luyện khí hai tầng nếu như ngươi sớm một chút bị ta tông môn cao nhân phát hiện có thể từ nhỏ bị bắt vào nội môn thậm chí là chân truyền có thể chuyển xuống khí loại tiếu nhiên s ữ n g sở lập tức phản ứng lại này thanh hư chi diễm là phượng vạn thu võ thân cùng nàng tầm ý nghĩ thông suốt phượng vãn thu thông qua thanh hư tri diễm cùng mình giao lưu cũng không toán bất ngờ tiếu nhiên một bên tiếp thu thu dọn có quan hệ thanh hư tri diễm tin tức vừa nói khí loại đến tột cùng là vật gì tại sao có thể không nhìn người bình thường tập v õ quy tắc phượng vãn thu đáp người có tam bảo được xưng tinh khí thần cái này tinh là chỉ tinh huyết cổ nhân cho rằng tinh huyết là thân thể tinh hoa nhưng ở hiện đại cái này tình kỳ thực phiếm chỉ thân thể đại biểu vật chất mà tinh khí đại biểu năng lượng linh hồn đại biểu tinh thần tinh thần phụ thuộc vào thân thể thân thể nhưng được khống với tinh thần mà tinh thần muốn khống chế thân thể là cần năng lượng cũng chính là muốn tiêu hao t i n h khí tinh thần vật chất năng lượng ba người tương hố là trong ngoài lẫn nhau dựa vào thiếu một thứ cũng không được võ giả bình thường là thông qua rèn luyện thân thể tăng cường khí huyết thông qua thân thể mạnh mẽ đến tăng cường t i n h khí cường hóa linh hồn tăng cường linh lực nhưng có một loại thiên phú xuất chúng nhân tộc bọn họ trời sinh liền có xa so với thường nhân cường đại linh hồn tỷ như ngươi tỷ như ta mà khí này loại đánh so sánh giống như là một bộ săn co công pháp nó không cần ngươi tới vận công liền có thể tự mình tu luyện cường hóa thân thể luyện tinh hoa khí cô động linh khiếu tiết kiệm rất nhiều thời gian thiếu đi rất nhiều đường vòng nếu như là người bình thường chính mình sẽ không khống chế được tăng vọt thân thể cùng chân khí sẽ bị trở thành khí loại con rối tuy rằng mạnh mẽ nhưng không đỡ nổi một đòn chỉ có giống chúng ta như vậy trời sinh linh hồn người mạnh mẽ tộc mới lấy giá nô khí loại như vậy tiết kiệm dưới rất nhiều thời gian tu luyện không cần như vậy rèn luyện thân thể cô động chân khí tốc độ tu luyện tự nhiên so với bình thường võ giả nhanh rất nhiều không phải vậy ta cũng không thể ở hai mươi tuổi liền đạt đến luyện khí tám tầng thiếu nhiên một hồi h i ể u được đánh so sánh lại như chơi game xây một vai nhân vật này có thể do máy vi tính điều khiển tự động cũng có thể tay mình động không chế nhưng đại đa số người điều khiển cũng không sánh bằng đến máy vi tính trình độ chỉ có thể mặc cho nhân vật do máy vi tính không chế chỉ có số ít người mới có thể vượt qua máy vi tính điều khiển lấy tay động điều khiển thay thế máy vi tính điều khiển tuy rằng trả không hết toàn bộ thỏa đáng nhưng là tiểu nhiên nghĩ đến thích hợp nhất tỷ dụ phượng văn thu kiên nhẫn giải thích nhưng không nghĩ đột nhiên nghe được tiểu nhiên nói nguyên lai ngươi mới hai mươi tuổi ta lúc trước thấy ngươi dáng vẻ còn tưởng rằng ngươi hai mươi mấy nhanh ba mươi nghe nói như thế phượng văn thu cho dù rơi xuống mức độ này cũng là ôn hòa cực điểm tâm thái bỗng nhiên thất thủ cả giận nói ngươi nói cái gì tiểu nhiên cười ha ha chính là như vậy chính là như vậy mới như một hai mươi tuổi nữ nhân mà ngươi lại phượng văn thu không nghĩ tới tiểu nhiên lại là ở kích chính mình còn nổi giận hơn lại phát hiện tất cả hút huyết yêu đẳng đều đột nhiên dừng lại bắt giết nhân tộc trực đĩnh định thẳng thân hướng thiên không màu máu đỏ đẳng thân hướng về thiên đột bắn ra đạo đạo đỏ tươi như máu trùm sáng những k i a trùm sáng tụ tập thành cầu đem phượng hề túi ở trong đó phượng văn thu âm thanh hơi có chút lo lắng nàng lại nhanh như vậy liền dung hợp ông trời của ta phượng chân thân nàng muốn lấy hấp thu nhiều người như vậy tinh khí đến đánh vỡ tự thân cực hạn đột phá luyện khí tám tầng lại lấy nhiều người như vậy linh hồn cô đ ộ n g tâm tương thật là bạo tay thật là đ ầ u các tư không biết vạn yêu sẽ là hà là khai phá ra loại này thương thiên hại lý bí thuật thiếu nhiên chúng ta nhanh không thời gian thiếu nhiên cảm thụ được trong cơ thể thanh hư chi diễm hết thể tin tức trong nháy mắt qua một lần sau đó d ơ lên nhìn trên bầu trời cái kia đại huyết cầu lạnh nhạt nói hy vọng của ngươi thanh hư chi d i ệ m đúng như ngươi nói như vậy ra sức ta đáng ghét nhất cái gì phần tử khủng bố để chúng ta cho bọn họ điểm màu sắc nhìn nói xong hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới b ư ớ c lên từng trận ngọn lửa màu xanh hỏa d i ệ m ở dưới chân phun mạnh như máy bay phản lực như thế xông thẳng tới chân trời nhìn ra phượng vãn thu đều là s ứ n g s ờ còn còn có thể như vậy phi hành tốc độ nhanh như vậy khá giống giết kiếm kiếm phái kiếm tu bình thường võ giả cô động cương khí cánh đều là mô phỏng theo linh điệu phương thức phi hành nhưng thiếu nhiên nhưng lấy chân cương vì là trợ lực lấy như vậy thô bạo phương thức phi hành tuy rằng tiêu hao lớn thế nhưng là có thể đổi lấy tốc độ cực nhanh muốn tốc chiến tốc thắng tiểu tử này quả nhiên không đơn giản lúc này l à tiểu ý chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người nàng lăn lộn thân đều là thường tuy rằng còn sống nhưng trả giá nặng nề nàng trợn mắt hốc mồm nhìn thiếu nhiên cái kia đó là nhiên anh em các người đối với hắn làm cái gì lẽ nào hắn nhưng thật ra là một luyện khí bảy tầng đại cao thủ tham gia cái này đại hội luận võ chỉ là giả heo ă n hổ một bên trong góc tiếu đại bảo cùng vương tiểu phượng cũng nhìn thấy tiểu nhiên hai người tình huống không tốt lắm trên người nhiều chỗ bị thương may mắn được hai người nhiều năm hiểu ngầm liên thủ thời gian thực lực có thể ngang ngửa một luyện khí bốn tầng võ giả mới sống đến bây giờ tiếu đại bảo nói đó là là con trai của ta T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T đột -e、thành luyện nhiên -e、Hắn làm sao kim h í bảy tầng đ ạ võ giả? Vương giả. Phượng ngơ ngác quang, Tiểu trời cái kia trên thanh quang, thực đạo sự là u ố n chính ế t thực lực như vậy trốn Có lực được như lấp này vậy rồi, đi k đại đối trận tuyệt đối sống k ô n canh、giờ. Đến lúc đó, trong thành những võ giả khác liền g giờ. giả qua một thể lúc khác có đó võ dương thực đã đến rồi đèn cạn dầu hoàng cảnh hắn cô động mười tám đạo chân hình thực đã bị toàn bộ đánh nát may mắn được hắn cẩn thận không phải vậy ngày này nằm sau mộ phần cây cỏ đều dài mấy cha hiện tại hắn chỉ dựa vào c ư ơ n g khí cánh miễn cưỡng phi hành trên không trung trong cơ thể c ư ơ n g khí ở gần một canh giờ ác chiến bên trong mình nhiên thấy đáy mắt thấy vô lượng quang ngọc lại hướng về hắn kích thích ra một đạo kiếm khí mặc hắn làm sao né tránh đều truy sau lưng hắn hắn t r ợ t cắn răng một cái toàn thân c ó chừng c ư ơ n g khí đều tụ lại ở phía sau ngưng ra một đạo c ư ơ n g khí tâm t r á n hắn hối hận tại sao mình từ nhỏ chưa từng học qua thiên ma giải thể một loại tiêu hao sinh mệnh liều mạng công pháp không phải vậy cam lòng mười mấy năm tuổi thọ liền đủ để nhiều chống đỡ một chút thời gian lúc này một đạo thanh ảnh ở bên cạnh hắn gào thét mà qua mang theo cùng bạo khí lưu để thân hình hắn hầu như không thể ổn định kim chính dương hai mắt trợn trừng lên kêu lên là thiếu nhiên làm sao có khả năng hắn là luyện khí bảy tầng võ giả không đúng đó là thanh hư c h i diễm là phượng văn thu đại nhân võ thân chấn v õ ấn mất hiệu lực trong đầu hắn chuyển qua vô số tại sao tại sao tiểu nhiên có thể điều động này thanh hư chi diễm đây chính là v õ thân tự có chiến đấu linh trí cần gì phải muốn cho tiểu nhiên đến thao túng chỉ thấy tiểu nhiên đột nhiên vượt qua kim chính dương trường kiếm trong tay rung lên chém ra một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt hai đạo kiếm khí giao kích không biết bao nhiêu lần sinh ra một chuỗi l a n h lảnh cực điểm kiếm ngân vang vang vọng hoán vũ kiếm khí màu xanh kia bị tiểu nhiên kiếm khí chém nát lấy thế như t r ẻ che khí thế của chém tới vô lượng quang ngọc bên trên vô lượng quang ngọc thoáng loáng một cái rung động lên mà thiếu nhiên thừa cơ hội này vượt qua vô lượng quang ngọc lướt qua đô thiên tả vọt tới đều mỗi ngày trước người một đạo màu xanh huy hoàng kiếm khí hướng về nàng trước mặt chém tới đều mỗi ngày sắc mặt cực kỳ khó coi ngoài miệng lại nói nghiết b à n kiếm quyết chém kiếm này nếu như là phượng vạn thu lai sứ ta còn e ngại ba phần thế như ngươi n g b a y đặt miệng t h á o đều mỗi ngày cũng không dám có nửa phần bất cẩn bảy màu ngọc anh vũ trở lại bên người cùng nàng hòa làm một thể nàng có chừng cánh tay trái nâng kiếm chém đúng ra một đạo kiếm khí bảy màu nên hướng t i ế u nhiên chém kiếp này mà cũng trong lúc đó đô thiên tả cũng gọi trở về một chút cũng không có lượng quan g ngọc cùng mình v õ thân hợp làm một thể như một cỡ lớn quả cầu ánh sáng quăng cầu biến ảo thành một con lóng lánh bàn tay lớn hướng về t i ế u nhiên phía sau lưng đánh tới nhưng không nghĩ t i ế u nhiên như là biết hắn nếu như vậy giống như vậy đạo kia lăng lịch vô cùng kiếm khí một quay về liền chém về phía đô thiên tả tiếu nhiên vòng qua đô thiên tả trước tiên lấy bị thương càng nặng đều mỗi ngày bất luận nhìn thế nào đều là chính xác chiến thuật ai biết hắn nhưng lấy chi dụ địch trước phải chém giết thực lực bảo tồn càng đầy đủ đô thiên tả thực sự là gan lớn cực điểm đô thiên tả biến thành bàn tay lớn biến trưởng thành quyền muốn cùng tiếu nhiên liều mạng nhưng không nghĩ đạo kia quay về kiếm khí dĩ nhiên liên tục lại là một quay về nhưng là chém về phía phía sau bọn họ cái kia đỏ tươi như máu quả cầu ánh sáng đều ra huynh m ộ i căn bản vô lực chặn lại tiểu nhiên dĩ nhiên đem hai cái luyện khí bảy tầng võ giả đ ù a bỡn trong lòng bàn tay kiếm khí đến thẳng phương hề mà để cho mình một mình một mình đối mặt hai cái luyện khí bảy tầng võ giả công kích cao minh bao nhiêu chiến thuật cỡ nào kín đáo tâm tư cỡ nào phách lối cử động cường đại cỡ nào tự tin Quyền 3, đại đường、Tri、Vương Trương Đại đị Chi Lôi âm chém âm tiểu nhiên gan lớn cực điểm cử động làm cho tất cả mọi người ngơ ngác không biết tiểu nhiên sau đó phải ứng đối ra sao đều ra huynh mội thế tiến công tiểu nhiên nhưng là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng nếu như hắn thất bại cái kia còn sót lại võ giả liền đều mất đi chiến đấu tiếp tự tin chiến đến lúc này hết thể luyện khí năm tầng võ giả thực đã giảm quân số một đấu liền nam thiên võ quán quán chủ đường thiên địa tư không gia gia chủ cũng đều ở trong chiến đấu ngã xuống chiến đấu khốc liệt có thể thấy được chút ít đối mặt như vậy thế tiến công lực t i ế u nhiên trên người luồng ngọn lửa màu xanh kia đột nhiên sinh ra một con màu xanh cánh gà thẳng tắp chụp vào đều mỗi ngày kiếm khí mặc cho ánh kiếm kia làm sao thần diệu biến hóa vẫn như c ũ bị một móng n ă m lấy đều mỗi ngày chỉ cảm thấy kiếm khí của chính mình như đá chìm đáy biển mất đi sự khống chế mất đi nhận biết hoảng hốt dưới nghĩ đến một khả năng ca cẩn thận nàng vừa dứt lời t i ế u nhiên trên người ngọn lửa màu xanh lại d i ệ n hóa ra một đạo như hỏa diễm vậy kiếm khí màu xanh mà kiếm kia khí trung gian nhưng là đều mỗi ngày lúc trước chém ra kiếm khí hai đạo kiếm khí như huynh đệ xanh đôi bình thường phối hợp hiểu ngầm mạnh mẽ chém đang muốn lấy thế đệ người bạch quang bàn tay lớn bên trên vê anh bạch quang bàn tay lớn tàn đi vô lượng quang ngọc biến mất hình thái hiện ra đô thiên tả thân thể hắn bị t i ế u nhiên chiêu kiếm này bổ ra trăm mét có hơn há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi lúc này t i ế u nhiên lúc trước đạo kia chém kiếp này cũng chém ở đạo k i a m màu máu chùm sáng bên trên nhưng cũng chỉ là gõ xuống một đoàn màu máu liền lại không phản ứng t i ế u nhiên trong lòng căng thẳng chỉ cảm thấy không cần thiết trước tiên quản máu này ánh sáng màu đoàn ẩn chứa mấy trăm võ giả tinh khí thần biến thành đồ vật không phải một cái là có thể đánh vỡ nhưng hắn nhưng là đúng đ ề u r a huynh n g i cười nói ta bất không âm dương ấn là nhất không sợ còn chiến bất luận các ngươi là muốn bốn đánh một vẫn là hai đánh một đều giống nhau đô thiên tả sắc mặt khó coi đến như an bay liệng ngươi lại lại nhanh như vậy liền có thể đem bất không âm dương ấn vận dụng đến luyện khí bảy tầng trong chiến đấu ngươi ngươi cai quái vật đ ề u mỗi ngày sắc mặt của so với đô thiên t à càng khó coi hơn nhưng như là nghĩ đến cái gì như thế nếu như phượng văn thu chết rồi chỉ bằng ngươi và thanh hư chi diễm thì lại làm sao dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng thế nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không dám buông tha tiếu nhiên đi giết phượng văn thu liền trong tay nàng lại là một đạo kiếm khí chém ra lần này cái k i a kiếm khí bảy màu ngưng vì là một đạo bạch quang trói mắt hướng về lòng đất phượng vãn thu chém tới nhưng lúc này còn sót lại hơn mười tên luyện khí năm tầng võ giả lập tức che ở phượng vãn thu bên trên mạnh mẽ đem k i a kiếm khí này ngăn lại bởi vì bọn họ biết bản thể chết rồi võ thân cũng là cách biến mất không xa kim chính dương thất khiếu đều phun ra máu hắn mặt vặn vẹo kêu lên thiếu nhiên phượng vãn thu đại nhân liền giao cho chúng ta ngươi m a u làm đi bọn họ thiếu nhiên hử lạnh một tiếng thân hình dĩ nhiên so với lúc trước càng nhanh hơn rất nhiều nhanh như tia chấp đến rồi đều mỗi ngày trước người trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo kiếm ảnh phảng phất một đôi phượng hoàng cánh lượn vòng chém về phía đều mỗi ngày niết bàn kiếm quyết phượng dựt chém hắn lựa chọn cùng đều mỗi ngày cận chiến đối với bị thương đều mỗi ngày tới nói cận chiến mới là tối cận lực dù sao nàng gãy một cánh tay xa chiến cũng còn tốt cận chiến phản ứng nhưng kém xa bình thường t i ế u niên chiến đấu trực giác bén nhạy bắt được điểm ấy càng có can đảm cùng lâu năm luyện khí bảy tầng võ giả cận chiến để phía dưới mọi người thán p h ụ đô thiên t à l ệ n h rên một tiếng cũng gia nhập vòng chiến nhưng thiếu nhiên bất không âm dương ấn ở vận dụng tại luyện khí bảy tầng phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh đáng sợ hai người thế tiến công có một nửa bị hắn tái giá gần một nửa bị hắn hấp thu còn có một non nửa mới cần gắng đón đỡ hắn đâu sức hai cái luyện khí bảy tầng võ giả lại chiếm hết thượng phong Chanh! đều mỗi ngày kiếm trong tay lại bị tiếu nhiên ẩn chứa mình cùng đô thiên tà linh cương một đòn đánh bay trường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của nàng tiếu nhiên vẫn lấy bị thương càng nặng đều mỗi ngày lấy chủ muốn đả kích đối tượng rốt cục bỏ vào hiệu quả lạnh leo âm trầm kiếm khí để đều mỗi ngày hết hầu vọt lên một mảnh da gà trong mắt nàng hiện ra một tia ngon sắc rốt cục điều động độc thuộc về nàng võ thân bảy màu ngọc anh vũ thần thông t e r u ien n e t mỗi một cái võ thân đều thiên chuyên thuộc về mình võ đạo thần thông đều mỗi ngày bảy màu ngọc anh vũ đương nhiên cũng có cái này thần thông tên là học vẹn có thể hoàn chỉnh phục chế đối phương võ đạo thần thông trong vòng một ngày có thể dùng hai lần lúc trước đều mỗi ngày chính là phục chế đô thiên tả võ đạo thần thông vô lượng quang vực nay vô lượng quang vực bên trong kẻ địch lực công kích sẽ yếu bớt nhưng lực công kích của chính mình nhưng sẽ tăng mạnh vừa nãy phượng vãn thu chính là ở hai lần vô lượng quang vực bên trong bị thiệt lớn đều mỗi ngày dở lại cho cũ đô thiên tả cùng nàng sớm có hiểu ngầm cũng là đồng thời thi triển mình vô lượng quang vực đều mỗi ngày hết thảy linh cương đều tụ ở cổ họng của chính mình nơi kẻ quyền thế lây thương đổi thương đem thiếu nhiên tha ở đây để đô thiên tả đánh giết tiếu nhiên đô thiên tả bàn tay hiện ra màu đen q u a n g mang như là có thể ăn mòn thế gian vạn vật đem hết thảy quang minh nhuộm thành hát cám đây là hắn ép h n g thấp vũ kỹ trung cực đại hát thiên lúc trước phượng vãn thu chính là ở đòn đánh này bên dưới toàn thân chân cương đều bị ăn mòn dừng lại nửa cái hô hấp cứ thế bị phượng hề đánh bại luật thiên phượng chân thân tiếu nhiên ở như vậy áp lực nặng nề bên dưới nhưng cơi đắc ý sớm chờ các ngươi nói còn chưa lạc hắn dĩ nhiên thu kiếm lấy so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi tốc độ đột nhiên lóe lên đô thiên tà t r ù n g cực đại hát thiên lao ra vô lượng q u a n vực nhưng là thanh hư chi diễm thôi diễn ra quỳ hoa bảo điện luyện khí bảy tầng công pháp để tốc độ của hắn tăng nhiều lúc trước bất không âm dương ấn luyện khí bảy tầng công pháp cũng là thanh hư chi diễm thôi diễn đi ra ngoài thanh hư chi diễm không có cái khác thần thông nhưng dành nhất về thôi diễn công pháp đối với am hiểu nhiều loại công pháp tiểu nhiên ở hiện tại cũng không còn so với thanh hư chi diễm càng hợp phách võ thân sau đó coi như tiểu nhiên không còn thanh hư chi diễm không cách nào lại nắm giữ sức mạnh bây giờ tiểu nhiên cũng biết những vũ kỹ này sau đó đường muốn đi như thế nào lại như một mảnh đen nhánh ban đêm đột nhiên xuất hiện ngón tay đường đèn cũng may mắn được như vậy không phải vậy lấy thanh hư chi diễm đối địch phượng vãn thu hết t h ể vũ kỹ ở trước đó đều bị hai người sờ soạn một để bọn họ ứng đối lên nhưng phải ung dung một ít cái kia vô lượng quang vực lập tức tách ra đều ra hai huynh m g ụ i sau lưng t i ế u nhiên truy đuổi gắt gao nhưng t i ế u nhiên nhưng thay đổi trước thái lấy địch tiến ta lùi địch lùi ta quấy n h i ề u chiến thuật du kích đem hai người ngăn cản chờ đến mười cái hô hấp sau vô lượng quang vực biến mất không còn t â m hơi hiện ra sắc mặt mình khó coi đến không cách nào hình dung đều ra huynh m g ụ i t i ế u nhiên ngạo nghễ mà đứng sau đó trường kiếm trong tay chém ra nay một cái kiếm khí tốc độ nhanh đến mức cực hạn thậm chí đột phá âm trướng trên không trung tạo thành một đoàn âm trướng vân gợi ra một chuỗi dung khắp thiên địa tiếng s ấ m đây cũng là quý hoa bảo điện đến rồi luyện khí bảy tầng n uy lực t i ế u nhiên âm thầm đem s ư n g là kiếm khí lôi âm chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn cho dù với luyện khí bảy tầng võ giả mà nói tốc độ kiếm khí vượt qua tốc độ âm thanh cũng chỉ là thuộc về riêng một số thiên tri tiêu tử đặc quyền đều ra huy ngội căn bản là không có cách né tránh chỉ được liệu mạng điều động linh cương võ thân ở trên người che kín rậm rạp chẳng chỉ c ư ơ n g khí tấm khiên nhưng căn bản vô dụng t i ê u kiếm khí này bất tiện nhanh đến mức cực hạn cũng tuyệt đến rồi cực hạn mỗi một lần đều là chém ở c ư ơ n g khí tấm khiên t r ô yếu nhất đây cũng là phá phượng chi đồng cùng phá khí thế cộng thêm quỳ hoa bảo điện uy lực phát huy đến mức tận cùng thực lực những k i a c ư ơ n g khí chất bại như chỉ bình thường bị xé nát đều ra huynh ngụy chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh liền cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g trong mắt hai người hiện ra tuyệt đối không cách nào tin vẻ mặt sau một khắc hai người bên hông phun ra một đạo suối máu hai người biến thành bốn đoạn thi thể đi rơi xuống sàn quyết đấu tiến lên hai người bọn họ đến chết cũng không thể nào tin nổi chính mình sẽ chết một người chỉ là luyện khí hai tầng võ giả trong tay coi như người võ giả này cưới một luyện khí tám tầng võ giả võ thân rốt cục giải quyết đi hai người này đại địch t i ế u nhiên thở phào nhẹ nhõm lúc này thanh hư chi diễm cái kia lạnh lẽo máy móc thanh âm vang lên luyện khí tám tầng võ thân chém giết luyện khí bảy tầng võ giả đổi ta tự mình tới cũng có thể làm được đòn đánh này tiêu hao ta một phần hai đích thực cương ta không phải bản thể cũng không có chân cương bổ sung lần này muốn ứng đối ra sao phượng hề tiếu nhiên xem hướng thiên không cái kia màu màu k ẻ lớn cảm giác c ẩ n chứa trong đó cực kỳ đáng sợ sức mạnh như là có cái gì đáng sợ quái vật muốn từ trong đó lao ra tiếu nhiên nói thương mười ngón không bằng đoạn một trong số đó ngón tay chốc lát nữa cùng phượng hề quyết đấu thời gian còn có hai người này ở một bên quấy dối chúng ta chết chắc rồi thiếu i u n n càng ngày càng cảm giác này thanh hư chi diễm như cảm giác diễm chi chi một trình tự, tinh thông hư khôn, là đạo có n đ ấ thôi i d ễ nhiên n ư n cùng g v ớ trình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác có thể khí loại vật này chính là võ thân biến chủng hoặc là thiên nguyên cảnh võ giả không dùng được không cần võ thân mới đem chuyển đổi vì là khí loại Quyền luyện Mấy đường、Tri、Vương Trương Đại Chi cái khí trăm Bạo, Bạo, Bạo, Mấy trăm cái luyện khí 3, n a m tầng võ giả tinh khí thần ngưng tụ mà thành màu máu quang kén cho dù có chỗ bạc nhược kẽ hở cũng mỏng có hạn tiếu nhiên liên tiếp dùng chém kim thân kiếm khí lôi âm phượng rực chém đều chỉ có thể tức tầng tiếp theo hường quang nhiều nhất giống như là g ọ t xuống quả táo một lớp ra căn bản không có gì dùng tiếu nhiên cũng là nóng n ả y tuy rằng hắn là càng nhanh càng có thể có nhanh trí người nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt nhanh trí cũng không có gì dùng đang lúc này tầng k i ê u màu máu quang kén càng co càng nhỏ lại hiện ra phượng hề thân hình phượng hề khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại không một điểm xinh đẹp thái độ bắp thịt giống như núi nhỏ lớn lên tinh khí ở trên đầu ngưng tụ thành trùng tiêu lang yên hai mắt đỏ đậm nhưng trong miệng nàng nhưng phát sinh từng trận điên cuồng tiếng cười lực lượng này lực lượng này ta rốt c ụ c đột phá luyện khí cảnh ta thực đã là thiên nguyên cảnh võ giả ta thực đã vô địch thiên hạ lịch lao quỷ ta muốn xé ra ngươi chém xuống của ngươi tứ chi đem ngươi làm thành n h â n côn cười đến cuối cùng dĩ nhiên phát sinh từng trận tiếng khóc sau lưng nàng là một đoàn tối tăm bóng tối phảng phất vô cùng oán độc bóng người tạo thành tản ra đối với thế giới này tràn đầy sự thù hận t i ế u nhiên chỉ là bị này sự thù hận x u n g kích liền toàn thân phát lệnh tư duy gần như đ ọ c lại nhưng hắn vẫn lẩm bẩm nói xem ra đầu góc đốt hỏng rồi ta liền biết phương pháp như vậy tuyệt đối có tác dụng phụ cái khác còn trên không trung võ giả lập tức như dưới sủi cảo bình thường trực đ ỉ n h đ ỉ n h rơi xuống đất hết thảy võ giả đều ôm đầu kêu g ê n phảng phất ở trải qua thế giới truyền thống khổ nhất lúc này phượng vãn thu hư nhược â m thanh thông qua thanh hư chi diễm truyền đến chậm chậm không nghĩ tới nàng thật sự cô đọng tâm tương thành công n à y là hạng người gì mới có thể ngưng ra như vậy tâm tương đối với thế giới này có như vậy sâu sự thù hận phượng hề điên cuồng ý cười nhất thời vừa thu lại vẻ mặt trở nên bình thản thật không t i ệ n để cho các ngươi nhìn thấy ta lần này ngươi thấy hề. Vì ta trò lẽ đó, các một cũng đừng nghĩ sống tiểu niên hung hăng cắn xuống đầu lưới mình một h ố i cuối cùng thanh tỉnh một ít hắn đối với thanh hư chi diễm đạo chấp hành lúc trước phương án thứ nhất mạnh mẽ thông suốt mắt của ta khiếu linh mạch thanh hư chi diễm đạo người có thể sẽ m ủ thiếu nhiên t r ợ t q u á t lên nhanh lên một chút thanh hư chi diễm đạo sinh tử của người khác liền trọng yếu như vậy được rồi như ngươi mong muốn thiếu nhiên cô đọng mắt bộ linh khiếu từng cái từng cái sáng lên hoàn toàn bị thanh hư chi diễm mạnh mẽ cực điểm sức mạnh thông suốt không còn là từng cái từng cái đơn độc linh khiếu mà là một thể thống nhất hai mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu con ngươi nhưng trở nên đen kịt một màu ở đôi mắt này bên dưới phượng hề trên người tất cả tình huống nhìn một cái không xót gì không nữa như t r ư ớ c phá phượng chi đồng xem sự vật chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài khí tức lưu động phượng hề bản năng cảm giác được thấy lạnh cả người nhìn t i ế u nhiên kêu lên ngươi đây là cái gì nhãn khiếu đáng chết dĩ nhiên để ta sợ sệt để ta đây cái thiên nguyên cảnh võ giả sợ sệt t i ế u nhiên khép cười một tiếng thiên nguyên cảnh võ giả nữ ngươi thực sự là bản vẽ đồ xâm phá tinh huyết của ngươi quá mức khổng lồ nhưng thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi của ngươi thiên phượng chân thân chưa hề hoàn toàn vững chắc người khác linh khiếu chung là không cách nào khống chế như thường ngươi hút vào thiên địa linh khí lộn xộn chỉ có non nửa hòa vào của ngươi chân cương bên trong thay đổi thành chân nguyên ngươi hơn phân nửa sức mạnh đều ở đây cùng những n à y thiên địa nguyên khí đối kháng lòng của ngươi tương càng không c h ọ n vẹn thuộc về ngươi bất cứ lúc nào đều có phản vệ khả năng nhiều như vậy kẽ hở chỉ cần ta đánh tan ngươi bất kỳ một điểm ngươi đều sẽ chết phượng hề s ữ n g sở bởi vì t i ế u nhiên nói hoàn toàn đều là chính xác nhưng nhiên cũng chứng sức mạnh tuyệt đối d ư ớ i cái gì đều vô dụng nàng liền đứng để t i ế u nhiên đánh t i ế u nhiên cũng không thể đánh tan của nàng hộ thể chân nguyên chỉ bằng ngươi tiếng nói vừa dứt phượng hề bàn tay vừa nhấc tất cả mọi người tin tưởng nàng có thể như đập chết một con kiến bình thường đập chết t i ế u nhiên chính là t i ế u nhiên cũng cho là như vậy thế nhưng phượng hề tay của nhưng đốn ở không trung như là bị cái gì ràng buộc như thế phượng hề nhìn t i ế u nhiên một đôi kỳ dị con mắt cảm nhận được cái kia yếu ớt nhưng để cho mình đau lòng sức mạnh đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói phá phượng ánh sáng không trách phượng vãn thu sẽ như vậy làm việc nguyên lai ngưng ngưng luyện phá phượng tri đồng vẫn là ấu thể kỳ phá phượng tri đồng có điều có ích lợi gì nhiều nhất ổn định hai tà cái hô hấp t i ế u nhiên hai mắt đau đến sắc bể mất hắn nhưng hừ lạnh nói không thử xem xem làm sao biết đang khi nói chuyện vô số kiếm khí chém về phía phượng hề nhưng ở chân cương lột xác sau hộ thể chân nguyên trước mặt những này kiếm khí nhưng như là va trứng gà tảng đá lần này lấy tiếu nhiên bình tĩnh cũng là sắc mặt thảm đạm thật muốn tự mình một người chạy sao tiếu đại bảo vương tiểu phượng lạc tiểu ý phượng vãn thu còn có tư không nguyện hoa dựa vào ta làm không được lao tử lại đụng một cái tiếu nhiên trong lòng tuân r a vô cùng chiến ý liền muốn vọt tới phượng hề trước mặt cách càng gần đều là càng mạnh mẽ nhưng lúc này vẫn cung cấp hắn vô cùng sức mạnh thanh hư chi diễm đột nhiên đứt rời sức mạnh của hắn khởi nguồn tiếu nhiên chỉ nghe được thanh hư chi diễm nói rằng ta mặc dù là phượng vãn thu phân thân có thể ta vẫn không hiểu nhân tộc tiếu nhiên ta có chút không muốn ngươi chết nay có phải là chính là yêu thích thật muốn thử một chút thích một người là cảm giác gì nói xong thanh hư chi diễm từ tiếu nhiên trong cơ thể bay ra chỉ cho tiếu nhiên ngưng luyện ra một đôi cương khí cánh sau đó nó đột nhiên đánh vào phượng hề trên người sau đó thanh hư chi diễm đột nhiên nổ tung thiên địa lại một lần chấn động côn g bạo cực điểm sức mạnh toàn bộ đánh vào phượng hề trên người tuy rằng vẫn không có nổ ra phượng hề hộ thể chân nguyên nhưng như nhiều mét nạc quân bài bình thường gợi ra liên tiếp phản ứng cái kia cường đại sức nổ nhưng dẫn tới phượng hề không thể không toàn lực đối kháng điều này làm cho phượng hề một mực nỗ lực khống chế những thiên địa nguyên khí đó mất khống chế bắt đầu cùng trong cơ thể tàn dư chân cương xông tới ở kinh mạch của nàng bên trong một loạt nổ tung đây cũng đạo chế nàng sức khống chế giảm nhiều làm cho nàng vẫn nỗ lực khống chế khổng lồ khí huyết bắt đầu nổi khủng nàng r a rẽ n ư ớ c r a máu tươi như suối phun bình thường liệu mạng phun tung tóe p h ư ợ n g hề tinh thần bắt đầu tan rã cái kia mới vừa ngưng tụ thành tâm tương lại cũng đ ỗ n g nhiên tảng ra biến thành từng cái một m ặ t quỷ như thấy máu con rồi bình thường cắn ở trên người nàng hút của nàng tức giận p h ư ợ n g hề thân thể phảng phất địa chấn giống như vậy bắp thịt l o ạ n cổ nàng rốt cục hoàn toàn mất đi đối với khống chế của mình chỉ kịp giống lên một tiếng lệ lao quỷ ngươi gata sau đó đột nhiên hóa thành một vệ ánh sáng màu máu tại chỗ bạo mở lúc này ngoài thành một trên đỉnh núi có một tiên phong đạo cốt ông lão nhìn trong sân nổ tung thở dài muốn một bước lên trời thật sự rất khó bất quá ta xem đến rồi hy vọng thành công chỉ có điều xem ra ta thôi diễn phải sửa lại như vậy ta vạn yêu sẽ liền có thể lượng sản thiên nguyên cảnh v õ giả nói xong liền biến mất không còn tăm hơi phương hề tự bạo huy lực vô cùng lớn liền ngay cả cái kia lấp kín đại trận đều bị nổ nát nhưng bởi vì nàng cách mặt đất quá xa vì lẽ đó tuy rằng cũng nổ tổn thương rất nhiều ở nhưng cũng không ai chết lại mà cái kia hút huyết yêu đằng ở phượng hề chết rồi dĩ nhiên lui tới đất dưới chẳng biết đi đâu mọi người cũng không có ở sau đó tìm tới t i ế u nhiên đều cho rằng t i ế u nhiên là chết ở cái kia chàng nổ tung bên trong tất cả mọi người đối với t i ế u nhiên lực vãn c ù n g n h ậ n cử động cảm kích vạn phần cho tiếu đại bảo vợ chồng rất nhiều bồi thường nhưng hai người đắm chìm trong mất đi nhi tử trong thống khổ không cách nào cảm thụ của cải mang tới vui sướng thiếu nhiên đương nhiên không chết nhìn thấy phượng hệ bị chính mình căng nứt cái kia cường đại nổ tung sức mạnh để hắn sợ hãi tại đây dạng e sợ nổ tung bên trong thiếu nhiên tự biết tuyệt không có may mắn lập tức mở ra hệ thống xuyên qua đến rồi đại đường s o n g lòng chuyện trong thế giới đây là hắn đột phá luyện khí hai tầng sau khi tân ăn mặc càng thế giới tiếu nhiên sở dĩ không đi tuyệt đại song tiêu hoặc là xạ điêu thế giới là bởi vì thời gian quá ngắn nói vậy không có bao nhiêu thu hoạch không bằng đến thế giới mới khai thác một phen tiểu nhiên xuất hiện một vùng thung lũng phía trên sau lưng cương khí cánh mình nhìn tiêu hao sạch sẽ hắn đột nhiên từ trên trời rơi mất đến may là phía dưới có một thủy khê hắn nào một tiếng xuất vào nước khê bên trong hắn tiêu hao tuy lớn nhưng khinh công vẫn có thể thi triển hắn sở dĩ sẽ rơi xuống trong nước là bởi vì hắn con mắt đau nhức cực kỳ đột nhiên con mắt trước tối sầm không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì nhân sự hắn nghe được một ngây ngô thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên vị đại ca này ngươi là thiên đi lên sao quyền ba đại đường c h i vương chương bảy mươi chín sơ ngộ làm đến nơi đến trốn t i ế u nhiên mới hồi tưởng lại mới vừa thủy kỳ thực không bao sâu là chính hắn kinh hoàng mới có thể như vậy chật vật mạnh mẽ thông suốt phá phượng c h i đồng di chứng về sau phát làm để ánh mắt hắn không thấy được cũng không biết là tạm thời vẫn là vĩnh cửu hắn tuy rằng con mắt không nhìn thấy nhưng cũng cảm quan vẫn là tương đối bén nhạy hắn có thể cảm giác được cái kia kéo hắn lên bờ thiếu niên cũng là một gã võ giả ước chừng là luyện khí một tầng tả hưu thực lực Coi như hắn không nhìn thấy đối với hắn cũng không uy hiếp gì vì lẽ đó nghe một thiếu niên hỏi như vậy liền tức giận ta còn từ thiên thượng nhân gian tới đây cảm ơn ngươi kéo ta tới ta tên thiếu niên thiếu niên kia vẫn là kỳ quái hỏi vừa ta rõ ràng nhìn thấy ngươi có cánh tới ngươi thật không là tiên nhân từ trên trời xuống thiên thượng nhân gian là địa phương nào đúng rồi ta tên từ t ử lăng tiếu h niên nghe được danh tự này trong lòng đung l ỏ n g hệ thống lần này rốt c u ộ c không h ã m hại đem chính mình bỏ vào nhân vật chính bên người nghe từ từ lăng niên kỵ kỵ hẳn là không nhẹ công lực cũng yếu nói vậy còn chưa phải là mặt sau cái kia uy chấn thiên hạ song lòng một trong nhưng từ từ lăng hiện tại thực đã luyện thành trường sinh quyết mà trường sinh quyết đích thực khí có một rất có lực thuộc tính đó chính là c h ữ a thương hiệu quả kỳ được hắn mới vừa không nhìn thấy liền gặp phải từ từ lăng không trách hắn cảm thấy hệ thống lần này ra s ư ớ c lúc này một cái khác cậu bé thanh âm hưng phấn chuyển đến tiểu lăng ta luyện thành cựu huyền đại pháp tầng thứ nhất xem ta thân thể nhiều khinh nói đứa bé trai kia liền lật hai cái bổ nhào đi tới từ từ lăng bên người không cần phải nói đây chính là từ từ lăng cả đời bạn gây tốt ngày sau huy c h ấ n thiên hạ thiếu soái khấu trọng nguyên lai、like、mình xuyên qua thời gian là phó quân sức chết đi sau tương lai song long ở trong tiểu cốc luyện thành trường sinh quyết thời gian khấu trọng nhìn nằm dưới đất tiểu niên h nhìn từ từ lăng nói tiểu lăng đây là người nào từ từ lăng nhún nhún vai ta không biết ta vừa nhìn thấy trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh sau đó từ trên trời rớt xuống khấu trọng đuốt từ từ lăng cái chán lăng thiếu ngươi không phải sản sinh ả à o dắt đi tiếu nhiên trống chân nhìn lên bầu trời nói rằng đó chỉ là ta tự chế đồ chơi nhỏ lại như cỡ lớn diều như thế có thể dẫn người bay đến trên trời chỉ là không thể phi rất cao vừa thực đã hỏng rồi khấu trọng rất là kinh ngạc hắn vốn là một người hiếu kỳ tâm cực mạnh người liền muốn đặt câu hỏi tiếu nhiên nhưng hướng về hắn rỗi tay một cái là một không cần nói chuyện tay của thế hắn đối với hai người nói ta hiện tại đã xảy ra một ít vấn đề con mắt không nhìn thấy đồ vật có thể hay không làm phiền n g ư ờ i môn chăm sóc ta một quang thời gian làm như thù lao ta dạy cho các ngươi điểm vũ kỹ được rồi ta xem các ngươi tuy rằng người mang trên công nội công nhưng cũng không thông vũ kỹ một tam lưu nhân vật là có thể một quyền đánh đổ các ngươi hai người này tuy là lưu manh xuất thân nhưng là có viên thiện tâm chỉ cần lấy thành chờ đợi thiếu nhiên là không lo lắng hai người này hãm hại mình hai người cái kia muốn lại sẽ có chuyện tốt như thế từ trên trời giáng xuống nhưng hai người phố phường sinh ra đã thấy rất nhiều lòng người quỷ vực xạ gặp việc vui cũng ở trong lòng tính toán tiểu nhiên có thể hay không có mục đích gì tiểu nhiên đứng lên các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa các ngươi ta biết vũ văn hóa cập ở truy nã các ngươi biết trường sinh quyết ở trên người các ngươi nhưng các ngươi yên tâm ta sẽ không đối với các ngươi làm sao nếu như ta muốn hại ngươi môn mười cái các ngươi cũng đã chết hai người trước hết nghe đến t i ế u nhiên nói như vậy chấn động trong lòng nhưng nghe đến sau đó mặc dù không biết t i ế u nhiên nói tới thật hay giả nhưng biết t i ế u nhiên sẽ không trở mặt tại chỗ liền yên lòng t i ế u nhiên nhẹ nhàng nâng tay cong lại bắn ra một cục đá bắn ra đánh vào một cây đại thụ bên trên chấn động đến mức đại thụ một trận lay động hai người trường sinh quyết vừa mới luyện thành nhãn lực tăng nhiều thêm vào t i ế u nhiên động tác quang minh chính đại hai người đều là nhìn thấy hắn lấy một viên hòn đá nhỏ đem một viên một người ôm hết đại thụ đánh ra một thâm động coi như so với cường nọ cũng là mạnh rất nhiều này thật là đáng sợ t i ế u nhiên cho dù không nhìn thấy cũng có thể trong thời gian ngắn đem chính mình hai huynh đệ bóc chết sẽ lừa gạt mình tỷ lệ liền nhỏ hai người hơi yên lòng một chút trong lòng không khỏi có chút ước ao xem t i ế u nhiên dáng vẻ cùng chính mình cũng gần như ở lại lợi hại như vậy nếu như học được bản lãnh như vậy đó không phải là báo thủ có hy vọng rồi khấu trọng r i ê u đầu hoàng nao nói rằng huynh đài thực sự là lợi hại tại hạ khấu trọng gặp huynh đài t i ế u nhiên khoát tay nói không cần khách khí như thế bằng hưu ta cũng gọi ta n h i ê n ca các ngươi cũng có thể như vậy gọi ta khấu trọng đánh rắn theo c â n trên ngồi ở t i ế u nhiên bên người nói n h i ê n ca ngươi vừa n ã y tay kia công phu có thể rất lợi hại ta xem so với họ vũ văn hóa cốt cũng không xê xích gì nhiều nếu như ta muốn học phải bao lâu mới có thể học được t i ế u nhiên cười nói ngươi không thích hợp cái này ta xem ngươi thích hợp học đ à o nói xong t i ế u nhiên liền từ mình không gian chứa đ ổ lấy ra một thanh trường đao ném cho tử khấu trọng này trường đao là thái cổ đại lục chế tạo tuy chỉ là hàng thông thường nhưng so với thiếu soái về sau so phối đao trong giếng nguyệt cũng là gần đủ rồi có tiểu bức tăng cường chân khí khả năng hai người thấy t i ế u nhiên không biết từ cái kia lấy ra một thanh trường đao lại liên tưởng tới vừa n ã y t i ế u nhiên mang cánh từ trên trời hạ xuống đích tình hình đối với t i ế u nhiên lai lịch bí ẩn càng là tâm trạng l ẫ m liệt khấu trọng đem trường đao ở trong tay thưởng thức chốc lát chém lung tung một mạch sau liền trả lại cho thiếu nhiên nói không có công không nhận lộc như vậy bảo đao quá mức quý trọng ta không thể nhận khấu trọng người này yêu thích chiếm tiện nghi nhưng l à yêu thích chủ động chiếm tiện nghi ở thì ra là cố sự bên trong khấu trọng giúp phi mã mục chàng chàng chủ thương tú tuân làm việc khu giới chút ít bạc liền đắc chí còn đối với thương tú tuân phải cho hắn bạc thì nói người khác cho có ý gì chính mình kiếm được mới coi như bản lĩnh nếu như cùng hắn từ chối đỗ phục u y đem chính mình ra n o à i quân giao cho hắn này là tính cách của hắn thiếu nhiên nghĩ tới đây sự cười nói coi như mượn lòng tốt của ngươi muốn luyện đao luôn có co i thanh đao không phải vậy nắm nhánh cây tính là gì sự thấy thiếu nhiên nói như vậy khấu trọng cũng sẽ không thật đem đao trả lại lúc này thiếu nhiên ngược lại đối với t ử t ử lăng nói ta xem ngươi hai tay đặc biệt thon dài linh xảo thích hợp nhất lấy tay ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp cùng chỉ pháp được rồi nhưng lúc c t r ư ớ trước tiên giúp ta chỉ hạ con mắt đi từ t ừ lăng sau đó trên tay công phu thiên hạ vô song như vậy liền để hắn không đi đường vòng được rồi từ t ừ lăng nghe vậy ngẩn ngơ chúng ta cũng không phải đại phu có tài cán gì có thể giúp ngươi chỉ con mắt t i ế u nhiên bốn mươi lăm độ chỗ chống ngắm hướng thiên không nói rằng ta nhưng là biết trường sinh quyết một chút tình huống trường sinh quyết đích thực khí am hiểu nhất chữa thương các ngươi dùng trường sinh quyết chân khí giúp ta chỉ hạ con mắt được rồi ta xem dưới có hiệu quả không khấu trọng cũng là xứng sở chúng ta thật sự luyện thành trường sinh quyết ta còn tưởng rằng chúng ta luyện thành là nương truyền cho chúng ta cựu huyền đại pháp nhưng là có thể là chúng ta căn bản sẽ không dùng thiếu nhiên nói cái này đơn giản nói xong tay tìm tòi liền đặt tại khấu trọng bả vai đem khấu trọng sợ hết hồn sau đó thiếu nhiên độ vào một đạo cực chi hơi yếu chân khí tiến vào trong cơ thể hắn từ từ nhận biết sau một nén hương tiếu nhiên thu hồi tay của chính mình miệng nói con mắt khó dùng thêm vào không thấy trường sinh quyết nguyên bản chung là có chút không đủ thế nhưng dạy các ngươi học được điều động chân khí của chính mình nhưng là được rồi chỉ cần chiếu ta nói làm sau ba ngày các ngươi liền đủ lấy chữa thương cho ta tiếu nhiên trên địa cầu từng nghe quá một chào hàng viên cố sự cái kia chào hàng viên phát hiện người một tập tính nếu như một người giúp ngươi một vấn đề nhỏ sẽ nghiêng về sẽ giúp ngươi một đại ân lấy thỏa mãn mình là một người tốt trong lòng tiếu nhiên để cho hai người trước tiên chăm sóc chính mình đã là như thế lại để cho hai người giúp mình chỉ con mắt liền có chút nước chạy thành sông Quyền Nhưu khấu Tuy Tiếu luyện luyện Bây Nguyễn đường、Chi、Vương Trương 80, Tính Bây giờ khấu trọng cùng từ từ lăng giống Thiên Long bắt bộ, bên trong đoàn dự, tuy rằng thân có nội lực, nhưng sẽ không phương pháp vận dụng Chân khí lúc linh lúc không linh、Tiếu、nhiên từng có trong Đại Chi giờ thời gian Thiên nguyên cảnh võ giả giao có lực, lúc lúc có Cũng khá pháp khí thăng khí khí thậm chí cảnh võ với từ từ bắt huống dự gặp xa làm mình tầng tầng ỡ rõ thủ tình huống, đối với chân khí hiểu vượt khỏi rất nhiều người. vì lẽ đó chỉ là nhận biết một hồi khấu trọng chân khí trong cơ thể vận hành tình huống liền có thể thôi diễn ra một bộ thô sơ giản lược hành khí phương pháp hắn bản nghĩ hai người muốn ba ngày mới có thể học được nhưng không nghĩ mới qua một hai giờ khấu trọng liền kêu to lên nguyên lai、like、dễ dàng như vậy nói xong một quyền đánh vào vừa nay tiếu nhiên đánh trúng đại thụ bên trên đại thụ một trận lay động càng từ đó mà đức đem chính hắn cũng sợ hết hồn từ từ lăng cũng đồng dạng bị h ù được đến gần vừa nhìn mới lên tiếng ta còn tưởng rằng trọng thiếu thực lực tăng nhanh như gió hóa ra là nhiên ca vừa n ã y thực đã đem những cây này làm đập vỡ tan hơn n ữ a trọng ít tay ngươi không đau sao khấu trọng lắc đầu nói t ư ớ n g tài ta dùng chân khí bao vây lấy năm đấm không một chút nào đau nhức nương ai ta biết đánh nhau đoạn một nửa đại t h ủ chí ít cũng coi như một nửa cao thủ chờ ta thần công đại thành giết họ vũ văn hóa cốt báo cựu cho mẹ đến lúc đó chúng ta đi đầu nghĩa quân chúng ta đại tương quân ngươi làm tể tướng lại như lưu đóng cửa như thế Lúc này, nói, Lưu cửa có này Nhân nói, đóng như Tiếu thật tốt sự về ậ y sao? Tam trong Trần Thọ tam quốc trí bên Hán ghi chép, h Quốc c i u khẩu triệu, cuối, Quốc triệu khẩu, Quốc tối thời kỳ cường thịnh, Tam thế vặt trước, trừng nhân khẩu có đem hơn triệu, nhưng ở Hán những năm cuối, tam quốc thế chân trước, khoảng nhân cường kỳ có còn có Đông năm đem mà ở Tam ở ở sau khi kết thúc, ngũ ư ờ i Hán nhân khẩu lung tung hoa người hán suýt chút nữa tuyệt chủng gốc rễ chính là ở tam quốc thì chết quá nhiều người nguyên khí đại thương liên quan với tam quốc chết rồi bao nhiêu người thuyết pháp rất nhiều tối khoa chương một con số là thiếu niên nhìn thấy tam quốc những năm cuối người hán nhân khẩu chỉ có hơn một triệu con số này quá mức đáng sợ thiếu niên tình nguyện không nói mà tùy triều những năm cuối người hán nhân khẩu ước chừng là hơn bốn mươi triệu đến rồi sơ đường thời gian khoảng chừng chỉ có mười hai triệu khoảng chừng giảm quân số bảy mươi phần trăm nhiều đây mới là thời loạn lạc đích thực tương sấn khởi những kia xuất hiện lớp lớp anh hùng nhưng là những kia liền tên cũng không cách nào lưu lại bọn ị chết cây cỏ con bình Khấu tiện t so với dân. r họ là trải qua chiến loạn biết chiến loạn đáng sợ nhưng là không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này Tiếu n hai n cũng không nghĩ n ữ mình ở khấu trọng trong lòng khấu h ở a người liếc ư u l ạ hạt thành hình hai nhiên học chân khí, chữa thương Hai tất bắt giống dáng người người xong động người Đối với nói, điều liền đi. i lớn lên sẽ sao. sao xẻ ra ra làm l các đầu vậy nhau một cái đưa tay ấn vào tiểu nhiên sau lưng của chậm rãi độ vào chân khí hai người mới học được điều động chân khí tự nhiên là không cách nào làm quá tinh tế điều khiển nhưng bọn họ độ vào chân khí tức không có ý đồ công kích số lượng cũng ít tiểu nhiên nhưng có thể dễ dàng đem không chế đem đến vận chuyển đến nhãn khiếu bên trên, chậm dãi tầm bổ. không i dãi ế u bên bổ. trên, tầm chậm h k biết qua bao lâu tiểu niên h chỉ cảm thấy trước mắt không còn là đen kịt một màu có từng mảnh từng mảnh ánh sáng nhạt xuyên thấu qua tuy rằng vẫn là không nhìn thấy đồ vật nhưng cuối cùng không có mủ điều này làm cho hắn sâu đậm thở phào nhẹ nhõm khấu trọng cùng từ từ lăng m ệ n đến co quắp ở trên mặt đất bất an trong lòng d i ệ t hết tiểu niên h như vậy yên tâm để cho mình đem chân khí đưa vào trong cơ thể nếu như bọn họ vừa n ã y có cái gì ý xấu coi như giết không chết tiểu niên cũng có tiểu h ể để t ế Tiếu u Nhiên thật to an vị đắng.、Tiếu、nhiên như vậy tín nhiệm, thật to vậy vị đ cho hai người có chút cảm hai Song Long đều là tính tình người động. đ ề là t í nhiên tình n g ư ờ trong, người khác đối tốt thể trái tim tổ. Tiếu ra đào người bọn họ, bọn họ liền hận không thể đào ra trái tim của chính mình n đối với i khác họ, họ h của đối với hai người nói hữu hiệu lại này tới nay cái mười mấy hai mươi lần gần như cho giỏi khấu trọng thất thanh nói còn muốn nhiều lần như vậy ông trời có thể hay không tha cho ta lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi ta ngay cả tay cũng không ngẩng lên được t i ế u nhiên nói chân khí tiêu hao quá độ s a u quá mức thả l ò n g chính mình sẽ để cho mình tâm tính mềm yếu có điều tình cờ một lần là không đáng kể nói xong ngã vào trên cỏ cùng hai người nằm cùng nhau đã lâu không nhàn nhã như vậy chỉ là không nhìn thấy bầu trời bạch vân lam thiên khá là đáng tiếc cảm thụ được mềm mại bãi cỏ còn có một từng sợi đất tinh tử mùi vị từ t ừ lăng nói rằng ngày hôm nay khí trời rất tốt bên kia cái kia mảnh vân thật giống một con ngựa như thế ngươi nói nếu như không có chiến loạn tất cả mọi người thanh thản ổn định sinh sống coi như nghèo đến giống như chúng ta nhưng hết rồi có thể nhìn như vậy nhìn bầu trời cuộc sống như thế cũng không tốt vô cùng sao được tiếu nhiên ảnh hưởng từ t ừ lăng lại bắt đầu suy nghĩ lên những vấn đề này khấu trọng lại hỏi nhiên ca chúng ta trường sinh chân khí rất lợi hại sao tiếu nhiên gật đầu nói rất lợi hại mặc dù chỉ là có tương tự bản năng ứng với kích phản ứng nhưng là toán hơi có linh tính các ngươi mới luyện khí một tầng thật không biết là làm sao làm được trường sinh quyết thực sự là thần diệu từ từ lăng nói n h i ê n ca nếu như muốn xem chúng ta cũng có thể cho người xem t i ế u nhiên cười ha ha đó là tự nhiên muốn nhìn bất quá ta từ trước đến giờ không bạc đãi bằng hữu nhìn các ngươi trường sinh quyết liền để ta nhiều huấn luyện dưới các ngươi đi như vậy các ngươi sau đó đi ra ngoài lăn lộn thời điểm thì sẽ không vừa ra giang hồ đã bị người niệm đến như con chó ai sẽ bị niệm đến như con chó các ngươi a dĩ nhiên coi thường chúng ta dương châu song long lang thiếu để hắn xem xem sự lợi hại của chúng ta tháng n à y cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo quá khứ một tháng sau t i ế u niên thị lực phục hồi phá phượng c h i đồng cũng khôi phục kiểu cũ cùng song lòng quan hệ cũng là tốt đẹp hắn dạy hai không ít người vũ kỹ hai người mặc dù mới là người mới học thế nhưng ngộ tính cao để t i ế u niên nhìn mà than thở bất kỳ vũ kỹ nào đến rồi trong tay bọn họ đều là một học thì sẽ nâng một p h ầ n mười đ ư n g ra chức vụ trọng yếu để t i ế u niên giao đến không muốn không muốn quả thực không dừng được có hay không lệnh hồ sung n ộ tính chính là cực cao nhưng cùng với hai người so với vẫn là tốn hai chủ tiếu nhiên lần này chém g i ế t đều ra huynh ngội thêm vào lúc trước vượt qua đối thủ tổng cộng chiếm được ba mươi sáu vạch trần càng điểm tiếu nhiên xem như là tìm tới quy luật đánh bại cùng cấp đối thủ có năm trăm điểm xuyên qua điểm nhập trướng đánh bại cao hơn chính mình một cấp đối thủ có một vạch trần càng điểm nhập trướng mà đánh bại cao hơn chính mình cấp hai đối thủ có hai điểm xuyên qua điểm nhập sổ cứ thế mà suy ra đánh bại cao hơn chính mình cấp năm đối thủ có mười sáu nghìn điểm xuyên qua điểm nhập trướng vì lẽ đó t i ế u nhiên lần này ở đại đường thế giới có thể ngốc thời gian có tới ba nghìn sáu trăm thiên dòng g ã mười năm đổi ở thái cổ đại lục có một năm này khoảng thời gian này đầy đủ t i ế u nhiên cố gắng mưu tính bình thường như vậy làm sao thế giới này truyền võ muốn nói trung quốc trong lịch sử cái gì truyền bá rộng nhất ảnh hưởng to lớn nhất tự nhiên là nho ra học thuyết bởi vì dân chúng muốn làm quan muốn có tăng lên trên không gian nhất định phải lấy nho ra học thuyết tẩy não mỗi ngày chính mình nghiệm ta muốn trung quân ái quốc ta muốn trung quân ái quốc hoàng đế chính là lấy này quản lý quan chức quản lý quốc gia mà nho ra học thuyết bắt đầu hưng thịnh từ hán triều bắt đầu đồng trọng thư trục xuất bách g i a độc tôn học thuật nho ra nhưng đỉnh cao thời kỳ nhưng là từ tùy đường bắt đầu t ù y t r i ề u thủ mở khoa cử chế độ mà đường tập tùy chế khoa cử chế độ chính là hưng thịnh không giống trước muốn làm quan là nâng hiếu liêm cựu phẩm công chính chế loại hình cần nhờ thân phận dân chúng rất khó sống đến mức thượng quan vị hiện tại chỉ cần ngươi chịu đọc sách chịu đọc nho ra kinh điển liền có thể chức vị cái kia tất nhiên là người người đều nguyện đọc sách bởi vì đây là nhân dân tăng lên trên cầu thang so cái gì tôn giáo sức ảnh hưởng cũng phải lớn hơn mà thiếu nhiên muốn cho võ đạo truyền bá cùng sức ảnh hưởng so với được với nho ra học thuyết cái kia chỉ có một biện pháp chính là để võ đạo truyền bá được quốc gia mở rộng cùng nho ra học thuyết như thế thành vì nhân dân tăng lên trên cầu thang mà muốn làm đến điểm này chỉ có một phương pháp nhất thống thiên hạ chính mình trở thành hoàng đế lấy quốc gia lực lượng đến mở rộng võ đạo điểm này ở đại đường thế giới rất có cơ sở bởi vì nơi này bất luận một hai đại nho đều là cao thủ võ lâm nhưng muốn làm đến điểm này bằng vào võ công giỏi là vô dụng còn muốn dùng từng bộ từng bộ lý luận đến đóng gói võ học để nói nhìn qua cực kỳ cao to trên với đất nước có lợi để võ đạo cùng nho ra học thuyết song song thậm chí để võ đạo cùng nho ra học thuyết hòa làm một thể Dạng cổ có quân tử lục nghệ câu chuyện thêm vào một nghệ hoặc là đem bên trong một nghệ tỷ như bắn và vân vân thăng hoa vì là võ đạo như vậy so với mạnh mẽ đẩy mạnh võ đạo càng tốt hơn phát triển tiếu nhiên tuy rằng không là cái gì đại học người nhưng sinh ở tin tức vụ nổ lớn thời đại lại thích xem sách giải trí chính mình mua bán lại một vật như vậy sẽ chậm chậm góp một viên gạch tin tưởng vẫn là có thể hợp lại ra một bộ lý luận n Quyền 3, đại đường、Tri、Vương Trương 81, Trường Sinh、đem、tranh bá thiên hạ chuyện trước tiên Đại Đem để hạ Chi trước một bá b ê ở t i ế u nhiên cầm lên trường sinh quyết ánh mắt hắn được rồi sau khi khấu trọng hai người liền đem trường sinh quyết cho hắn lấy tầm mắt của hắn đến xem trường sinh quyết liền sẽ không như người của thế giới này như vậy tối nghĩa khó hiểu hắn vốn là với cái thế giới này tiên thiên chân khí rất là hiếu kỳ bởi vì ở hoàng đại ở trong tiểu thuyết có quan hệ tiên thiên hậu thiên giả thiết ở bất đồng trong sách đều có chút vi không giống huống hồ thế giới này là có hay không cùng tiểu thuyết giống như lúc vẫn là chưa biết tiểu nhiên đọc sách thời điểm cho rằng cái gọi là cảnh giới tiên thiên chính là có thể dẫn vào thiên địa nguyên khí nay ở thái cổ đại lục chính là thiên nguyên cảnh võ giả nhưng như án đại cổ đại lục võ giả tiêu chuẩn chính là lãng phiên vân t i ế n phi như vậy tuyệt đại cường giả tiên thiên chân khí cũng cách thiên nguyên cảnh võ giả luyện r a đích thực nguyên t r ê n lệch mười vạn tám ngàn dặm khó chặn thiên nguyên cảnh võ giả một đòn muốn phá vỡ hư không càng không dị si người nằm mơ nhưng đang nhìn trường sinh quyết sau khi tiểu n h i n nhưng là cuối cùng khoảng chừng có chút hiệu hoàng đại đại sáng tạo thế giới võ hiệp bên trong đem cảnh giới võ đạo chia làm luyện tinh h ó a khí luyện khí h ó a thần luyện thần con hư luyện hư hợp đạo những thế giới này võ giả cho rằng tinh là sinh mệnh căn bản tồn tại ở người thành thai trước luyện tinh h ó a khí chính là vào ngày kia có ý thức tình huống dưới cùng tiên thiên liền tồn tại cái này tinh kết hợp quá trình còn nói thai nhi ở cơ thể mẹ thời gian là thông qua cuốn rốn cung cấp nuôi phân thần khí lúc này chịu là tiên thiên c h i khí mà người thoát ly cơ thể mẹ sau khi là thông qua mũi miệng của chính mình hô hấp hô hấp chính là hậu thiên khí thiên thiên chi khi đóng kín ở hai mạch nhâm đốc bên trong vì lẽ đó trẻ con con mắt sáng sủa người càng lão con mắt liền càng vần đục nói tới vô cùng kỳ diệu t i ế u nhiên không tinh nhiên g lối đi nhỏ ra điện giấu nhưng từ ở thái cổ đại lục cùng địa cầu hai cái thế giới tiếp xúc được chi thức đến phân tích trẻ con ở cơ thể mẹ lấy được năng lượng cùng khi sinh ra sau thông qua chính mình hô hấp ăn uống thu được năng lượng khác nhau chỉ ở thu được năng lượng phương thức một đơn giản trực tiếp một trình tự muốn phức tạp nhiều lắm mắt người trở nên hỗn độn là bởi vì bộ phận lao hóa thêm nữa trong mắt tích chữ đến độc tố có thêm mà thôi kết hợp trường sinh quyết công pháp tiếu nhiên cho rằng luyện tinh h ó a khí chính là đem tinh khí trong cơ thể chuyển hóa làm chân khí cũng thuần hóa cô động chân khí quá trình mà tiên thiên chân khí chính là phổ thông chân khí loại bỏ tạp chất sau ngưng tụ cực kỳ đến tinh trí thuần đích thực khí tỉ như hắn hiện đang luyện được đích thực khí liền là như thế này mà luyện khí hoa thần chính là tu luyện tinh thần lúc này tinh thần không còn là hư vô gì đó có thể ảnh hưởng chân khí phát huy cùng sức mạnh càng đối với dùng chi đối địch phát huy vô cùng diệu dụng đặt ở thái cổ đại lục chính là tu luyện linh hồn để linh lực càng mạnh mẽ đây là luyện khí năm tầng công pháp mới bắt đầu tùy thuộc đ ộ vật thái cổ đại lục luyện khí tầng sáu võ giả linh lực cùng tự thân cương khí kết hợp cương khí đã sinh ra linh tính xưng là linh cương mà thế giới võ hiệp luyện khí hóa thần cảnh giới võ giả luyện r a đích thực khí không có cô động thành cương khí không có đem tinh thần cùng thật khí kết hợp nhưng cũng có linh cương một ít đặc thù tương đương có linh tính hoặc nói có chút tương tự sinh vật cơ bản bản năng vì lẽ đó luyện khí hóa thần võ giả nhiều nhất xem như là luyện khí tam tầng võ giả nhưng cũng có luyện khí tầng sáu võ giả một ít đặc tính nhưng nhưng bởi vì thiếu mất then chốt vài bước không cách nào đạt đến thái cổ đại lục trình độ mà luyện thần còn hư thế giới võ hiệp là chỉ võ giả cùng trời địa hòa làm một thể ở t i ế u nhiên thái cổ đại lục lý luận xem ra người vốn là thiên nhiên một phần tại sao cùng trời địa hòa làm một thể câu chuyện đem chính mình cùng vùng thế giới này kết hợp để vùng thế giới này giúp đỡ chính mình bài xích đối thủ tình huống như thế cùng linh lực mạnh mẽ hình thành linh khí chẳng có chút tương tự mà luyện hư hợp đạo sau khi có thể phá toái hư không nay càng bất khả tư nghị ở thái cổ đại lục muốn phá tan không gian chí ít cũng là thần lực cảnh võ giả lẽ nào phía thế giới này hư không đặc biệt yếu đuối có điều t i ế u nhiên cũng không nghiêng về cái này giả thiết hắn nhớ tới xem biên hoang truyền thuyết thì tôn d ạ chính là b ô n g tha thân thể tiến vào hư không tôn d ạ cho rằng chỉ cần linh hồn bất d i ệ t tiến vào không gian này có hay không thân thể thực đã không trọng yếu mà kiếm đ i ể n cũng có tử quan t â n ngộng giao bế quan không ra thời gian có linh hồn ly thể đặc t h ủ điều này làm cho t i ế u nhiên nhớ lại thần quốc ở thái cổ đại lục thần ma mạnh mẽ vô cùng nhưng ở vạn tộc đại chiến v mà thần ma s quốc chính là tồn tại ở thế giới vật chất bên trong thai ngén tinh khiết tinh thần hoặc là tinh khiết năng lượng sinh vật thế giới người bình thường là không nhìn thấy nhận biết không tới rất có thể pha toái hư không sau võ giả chính là đến rồi thế giới như vậy bên trong những kêu buông tha thân thể là tiến nhập tinh khiết thế giới tinh thần cho tới thân thể thành thánh rất có thể là tiến vào thần quốc sau khi đem thân thể chuyển hóa thành tương tự tinh khiết thần lượng tồn tại ở thái cổ đại lục cũng là đã xảy ra chuyện như vậy đương nhiên chuyện này đối với luyện thần còn hư cùng luyện hư hợp đạo cái nhìn cũng chỉ là thiếu nhiên giả thiết cho tới thật giống là cái gì một thiếu niên nhìn thấy tình huống như vậy mới có thể làm ra phán đoán tổng thể nói đến hoàng thật to thế giới võ hiệp bên trong võ đạo tu hành ngắm nhất coi trọng nhất tinh thần tu luyện nhưng đối với thân thể cùng chân khí tu luyện kém xa thái cổ đại lục lấy võ giả còn lâu mới có được thái cổ đại lục mạnh mẽ lại như vốn có ba con chân sinh vật nhưng cũng chỉ dùng một cái chân cất bước còn lại hai con chỉ là đơn giản phụ trợ vì lẽ đó đi c h ầ m rãi đi không xa mà n à y trường sinh quyết là một quyển khiến người ta đồng thời luyện tinh luyện khí luyện thần công pháp một bên cố b u ồ n bội nguyên một bên cô động chân khí một bên tu luyện linh lực thảo nào song long trường sinh quyết nhất thành chân khí liền có tiên thiên chân khí đặc tính trường sinh quyết ở thái cổ đại lục cũng coi như là nhị lưu công pháp bên trong đứng đầu tiếu nhiên đang cùng thanh hư chi diễm hợp thể làm thời chiến từ nó nơi đó được rất nhiều tri thức tự nhiên có thể làm ra điều phán đoán này đối với những khác người mà nói tu hành trường sinh quyết rất khó bình thường đều phải phế công chúng tu nhưng t i ế u nhiên thế giới cây công pháp nhưng có chứa đựng các loại không giống công pháp đặc tính vì lẽ đó t i ế u nhiên chỉ là đối với trường sinh quyết á n mình ở đại cổ đại lục lấy được c h i thức bỏ rõ ràng sai lầm địa phương liền bắt đầu luyện t i ế u nhiên không giống với song long hắn nhưng là bảy bức đồ đồng thời luyện hắn ở trọng yếu nhất bảy chỗ yếu huyệt ngưng luyện linh khiếu tỉ như dũng tuyển thiên linh vì lẽ đó t i ế u nhiên bắt đầu tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều chỉ là những n à y linh khiếu phân căn bản không phải đồng nhất bức linh khiếu đồ bên trong chỉ có thể đơn độc tồn tại vô số liên thông linh mạch tiếu nhiên trên tay ngoại trừ phá phượng tri đồng cũng không có thật cao minh linh khiếu hiện tại chỉ có chức đem hay dùng xem sau đó những n à y thế giới võ hiệp có thể hay không cho mình kinh hỉ khi đó lại đổi xong chỉ chưa dùng tới một ngày tiếu nhiên liền buộc phát khí thế sau một tháng trường sinh chân khí liền mình đại thành cũng vừa lúc đó h ắ n tiến nhập luyện khí t ă n g tầng bởi vì đang cùng đều ra huy n h n g ộ i còn có phượng hề làm chiến thời gian hắn nhưng là thể hội một phen luyện khí bảy tầng là cái gì cảm giác bây giờ quay đầu lại nhìn luyện khí tam tầng liền không có khó khăn như vậy luyện khí hai tầng cùng luyện khí tam tầng khác nhau liền ở chỗ đối với chân khí không chế cùng chân khí càng ngưng tụ tự nhiên không dễ tiêu tan ở lĩnh hội quá làm sao không chê chân cương sau khi thiếu nhiên học được rất nhiều kỹ xảo đối với chân khí sức k h ô n g chế tăng lên trên diện rộng hơn nữa ở tràng đại chiến kia bên trong linh hồn của hắn bị kích thích linh lực cực lớn tăng trưởng đối với chân khí sức khống chế cũng là tăng nhiều lúc trước cho rằng không cách nào lại cô động đích thực khí cũng tìm được cô động phương pháp vì lẽ đó hắn tiến vào luyện khí tam tầng nước chạy thành sông lại như một bị tiền triều danh họa ra phụ thể phổ người tài ba tên kia họa sĩ thông qua thân thể của hắn vẽ ra tuyệt thế danh họa vậy hắn tuy rằng không thể vẽ ra đồng dạng bức tranh đến nhưng đại thể cũng biết người khác là thế nào vẽ từ từ cô n phương người bình thường cũng có thể học cái bảy tám phần mười chương này viết ba tiếng những kia quá cao thâm đạo gia lý luận ta là không hiểu t r a tư liệu t r a được đầu đều nổ sau đó vừa nghĩ ta nói cố sự liền theo ta hiểu đến được rồi ngược lại cũng không ai thật là luyện được chân khí đến quyền ba đại đường c h i vương chương tám mươi hai lao đô bi thảm trải qua tiếu nhiên đi tới thái cổ đại lục thực đã có hai tháng hai tháng này hắn không chỉ thương thế d i ệ t hết càng học được trường sinh quyết lên cấp luyện khí tam tầng thực lực lớn tiến vào lại tiêm tu xuống coi chút chậm liền tiếu nhiên có chút vô cùng yên t ĩ n h t ư động vừa hỏi song long hai người này tập được cao thâm vũ kỹ từ cũng có chút ngồi không yên đồng ý cùng tiếu nhiên đồng thời đến trên giang hồ nhìn nhìn cái kia bọn họ ngóng trông đã lâu giang hồ là dạng d ì tử dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy không ít thảm sự tiếu nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy binh hoang mã loạn thời loạn lạc là dạng d ì tử quả nhiên là người không bằng cậu mệnh như dâm giác tiếu nhiên mục tiêu là phi mã mục tràng thời loạn lạc mình đến nghĩ đến thành tựu hắn mưu tính trường binh đại l ự cổ khẳng định không Không không định thể thiếu.、Không、phải vậy, coi như là hắn là võ công đệ nhất thiên hạ cũng không thể nhất thống thiên hạ. công cũng đệ coi vậy võ c là là đại chiến trường kỵ binh là vương giả mà ngoại trừ đại thảo nguyên ở ngoài ở nơi này thế giới võ hiệp bên trong phi mã mục c h à n g là giỏi nhất sinh chiến mã địa phương tốt quân không gặp lý mật lý huyên những đại nhân vật này đều hợp tác với phi mã mục c h à n g lý thế dân huyền giáp kỵ binh càng là tung hoành thiên hạ để khấu trọng ngụm nước đều chảy xuống một ngày đi tới một huyện thành nhỏ tiếu nhiên đột nhiên nghe được binh đao giao kích thanh âm sau đó đối với song long nói bên kia có người ác chiến ta trước tiên đi xem xem các ngươi đổi tới nói xong triển khai khinh công liền hướng về âm thanh đến nơi bay đi trong rừng rậm một cái đầu đỉnh cao quan khuôn mặt cổ kính sắc mặt cứng nhắc người vung tay lên tay h à o lớn dập đầu phi đối mặt thanh niên trường đao thanh niên kia hai mươi ba hai mươi bốn tuổi vóc người hùng vĩ chịu này sau một đòn lùi về sau ngũ bộ há mồm liền phun ra một ngụm màu đến không chống đỡ nổi ngã xuống đất bên cạnh hắn có một tiếu lệ thôn cô nhào tới thanh niên trên người hét lớn lý đại ca lý đại ca người làm sao vậy thanh niên kia lại phun một mụn máu cười t h ẳ n g nói không nghĩ tới đại tổng quản dĩ nhiên tự mình đến truy ta lý t ĩ n h liền hành hai sinh tử thời khắc diện không sợ khí đoan đến một cái hảo hán lúc này t i ế u nhiên nghe nói như thế nhất thời s ư n g sở đây là lý tĩnh nghĩ đến chính là ta nghĩ tới cái kia lý tĩnh cái kia thôn cô chẳng lẽ là tố này như mảo ga đầu vậy gia hỏa được gọi là đại tổng quản lẽ nào chính là đỗ phục y đây chính là cùng t i ế u nhiên sách lịch sử bên trong thấy đỗ phục y hoàn toàn khác nhau người không chỉ qua tuổi năm mươi hơn nữa còn là một tên cao thủ nhất lưu vừa vặn có thể dùng làm mình đá thử vàng nhìn thế giới này cao thủ nhất lưu có hay không như chính mình suy nghĩ hơn nữa cứu lý tĩnh cũng có thể xem có khả năng hay không nhận lấy cái này đại đường danh tướng đánh nhau t i ế u nhiên vẫn được đánh trận hắn cũng không học được càng không kinh nghiệm tìm điểm nhưng â n chuyên nghiệp sĩ lấy ra d ớ i tốt h Phục nói, tính, ấ t Đỗ Vy nói, n lý ư i là m tiếu h ô cô n này g t thủ hạ của ta.、Lại、giết ta ta hạ chấp pháp của Lại còn đang người, đoàn s y nhiên g ĩ không hề che giấu chút nào mấy cái lên xuống bay tới trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một g i ả i l ụ i chém về phía đỗ phục y đỗ phục y thực lực mình là trên giang hồ nhất lưu h ả o thủ coi như so với tứ đại môn phiệt gia chủ cũng là không chắc yếu đi nhưng đối mặt như vậy một chiêu kiếm hắn nhưng là trong lòng p h á t l ệ n h phảng phất trần chuồng đi ở băng nguyên đại địa hắn bàn tay lớn vung lên danh vang rền thiên hạ tụ lý cản khôn ra tay toàn lực đón lấy cái kia cực kỳ đáng sợ anh kiếm len ken tiếng va chạm vang lên lên, hai người trong nháy mắt không biết thay đổi bao nhiêu kích sau đó thác thân mà qua t i ế u niên về kiếm vào vỏ mà đỗ phục uy tay háo lớn như hồ điệp giống như vụn vặt bay lượn mặc dù không có bị thương nhưng mình là lang bá cực điểm lý tính mắt trận tròn lên không nói đỗ phục uy ở trên giang hồ uy danh làm sao hắn vừa nãy nhưng là đích thân thể nghiệm qua đỗ phục uy thực lực đỗ phục uy đối với hắn thì căn bản không dùng toàn lực liền đánh cho hắn không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại mà thiếu niên này lại một chiêu kiếm bên dưới đem đỗ phục uy đánh cho không có t i n h khí trên giang hồ khi nào xuất hiện một như vậy thực lực cao thủ trẻ tuổi đỗ phục uy ở vừa nãy chiêu kiếm đó bên trong n g ư ờ i được sự uy hiếp của cái chết lấy tính cách của hắn đánh không lại chắc chắn sẽ không c h ế t kháng nhưng t i ế u nhiên tuy rằng trả lại kiếm vào vỏ nhưng hắn cảm giác t i ế u nhiên khóa chặt chính mình nếu như mình có làm có gì khác nhau đâu động đều sẽ gặp phải t i ế u nhiên toàn lực đà kích thế giới này võ giả thì có như vậy trực giác bén nhạy t i ế u nhiên phá phượng chi đồng nhìn xuống lý tĩnh đỗ phục uy không hạ tử thủ hắn là nhìn chúng lý t ĩ n h tài năng vì lẽ đó lý tĩnh tuy rằng mất đi sức chiến đấu thế nhưng hắn mình khôi phục lại yên lặng đây là cao thủ nhất lưu tâm cảnh bất luận đối mặt dạng gì tình hình Cũng có thể gắng giữ tỉnh táo, các hạ vo công cao gắng tỉnh giữ thể táo, tuyệt, hạ vo đỗ ồ mố hiếm muốn Muốn nghiêm cảm mười kiếm cuộc được chiến chiến, túc có Tiếu đầu. đời đang đ lời? nói tin. liền tại nhiên nói, hỏi, thấy. Nhưng thắng nhưng không phí nhưng thấy thể lấy hạng thượng nhân ta, ta ta rất ta ta trong lấy bên ngươi sao là là phục uy phát sinh từng trận cười gằn mười kiếm ngươi cho rằng ngươi là ninh đạo kỳ vẫn là phó t h á i lâm chính là lý tính cũng là cho rằng tiểu nhiên quá mức bất cẩn t i ế u nhiên nói vậy liền thử xem nói xong tiểu nhiên thân hình lấp lóe triển khai quỳ hoa thân pháp hướng về đỗ phục uy phóng đi cách xa ở mười trượng ở ngoài chính là một cái kháng long hữu hối đánh ra một đoàn luyện khí tam tầng mình hiện ra thực chất đủ mọi màu sắc đích thực khí hướng về đỗ phục uy đánh tới đỗ uy phục diện khí căng thẳng lẽ nào chân khí của ngươi còn có thể mười trượng ở ngoài đánh tới ta hắn nhưng là có chút không tin đang lúc này tiểu nhiên mình cướp được năm trượng nơi lại là một cái kháng long hữu hối đánh ra hai đạo mê ngông n trưởng lực trồng chất lên nhau mê ngông n quần c u ộ n giống như là b i ể n cầm hướng về đỗ phục uy công tới đỗ phục uy biến sắc mặt nào dám mặc cho tiểu nhiên như vậy triển khai xuống thân thể đột nhiên vọt tới trước trong tay bao cổ tay vẽ ra kỳ diệu đường vòng cung trên không trung rút r ẩ y dĩ nhiên vạch tìm tòi tiểu nhiên trưởng lực nhanh như tia chớp điểm hướng về tiểu nhiên hết hậu nhưng vào lúc này tiểu nhiên dĩ nhiên không tránh không né lại là một thức kháng có hối đánh ra ba đạo trưởng lực trồng chất lên nhau lý tính cùng tố tố trong mắt hai người tất cả đều là báo táp đích thực khí trong thai toàn bộ là chân khí tiếng nổ vang làm cho nàng hai tựa như chính mình nằm ở bạo phong nhãn phong trong mắt tiểu nhiên thủ trưởng vỗ vào đỗ phục uy bao cổ tay bên trên đỗ phục uy biến sắc mặt bao cổ tay xảo r ư ợ u cực điểm quay lại trên cánh tay lấy tay cánh tay điều khiển bao cổ tay cứng rắn tiểu nhiên cái này kháng long h ư u hối vê anh đỗ phục uy như bị xét đánh lảo đảo liền lùi lại mười bộ giơ tay vừa nhìn hắn tinh thép chế tạo cùng với hắn mấy thập niên bao cổ tay ở chân khí của hắn ra chỉ trên vẫn như cũ bị tiểu nhiên một trường chấn động đến mức loan lên mặt trên hiện ra vết rách như lúc nào cũng có thể vỡ nát mà tay phải của hắn xương hiện ra vết rách đỗ phục uy trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi nhưng thân hình vẫn như cũ kiên cường ánh mắt như vực sâu đồ mỗi đ ờ i này vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy cương manh trường pháp trở lại hắn kỷ bị tiểu nhiên mạnh mẽ kích phát rồi huyết tính tiểu nhiên thở ra một hơi rất là thoải mái trước đây thấy k i ể u phong như vậy sử dụng tới hàng long thập bắt trưởng quả nhiên rất thoải mái đừng đánh ngươi đi đi đỗ phục y kinh nghiệm chi lão lạc có chút ra ngoài tiểu nhiên dự liệu vừa nãy như không phải hắn quay lại bao cổ tay một trưởng này bên dưới cánh tay của hắn liền không giữ được đỗ phục y vốn dĩ làm tốt liều mạng một lần quyết tâm nhưng nghe đến tiểu nhiên nói như vậy suýt chút nữa lại phun ra một n g ụ m máu tươi nói đánh là đánh liền không đánh thì không đánh ngươi nghĩ ta lão đố là ai nhà vệ sinh công cộng sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi vừa gây nên huyết tính thẳng tắp giảm xuống đỗ phục y nhìn t i ế u nhiên nói ta đỗ phục y từ võ công đại thành chi đến cho tới bây giờ không bị thiệt thòi lớn như vậy các hạ có thể hay không lưu lại cái vạn t i ế u nhiên kinh ngạc nói muốn báo thủ ta tên t i ế u nhiên đỗ phục y như bị n ẹ n ở giống như vậy thật lâu mới lên tiếng các hạ võ công cao ta cuộc đời ít thấy chí ít cũng là ba đại tông sư cấp số sau đó ta giang hoài quân khắp nơi chỉ ở các hạ đến đây tất lấy quý khách chi lễ chờ đợi lấy tiếu nhiên võ công cho dù hắn tận lên giang hoài quân tinh nhuệ cũng khó có thể giết chết vậy liền không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa cầm được lên thả xuống được không l i ề u mạng mạnh mẽ chống đỡ đỗ phục uy coi là thật kiêu hùng bản s á c cũng không trách ngày sau sẽ hàng rồi đường nói xong đỗ phục uy ném trong tay bao cổ tay cũng không quay đầu lại xoay người liền đi Quyền 3, Đại đường、Tri、Vương Trương 83, Phi Mã Mục Tràng Đại Chi Phi Mục Mã khấu trọng cùng từ tử lăng ở t i ế u niên h cứu lý tĩnh sau liền đến nơi này nhìn thấy t i ế u niên h cái kia cường tuyệt phía chân trời ba trưởng đều không khỏi nuốt ngụm nước bọt này hàng long thập bát trưởng hai người đều có học được tự giác học được không sai nhưng nhìn thấy t i ế u niên h c h i ba trưởng sau khi mới phát giác trên tay mình sử dụng hàng long thập bát trưởng so với trò trẻ con đều thì không bằng càng nghe được đỗ phục y cho rằng t i ế u niên h là ba đại tông sư cấp số võ giả ba đại tông sư tên tuổi bọn họ nhưng là đã sớm nghe qua là trên vùng đất này cường đại nhất ba cái võ giả cái này cùng mình xưng huynh gọi đệ có thầy trò chi thực cũng không danh thầy trò nhiên ca có mạnh như vậy sao trước tiên chiếm được tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết lấy gặp phải như vậy một mánh nhân chính mình hai huynh đệ khi nào cũng có như vậy may mắn lúc này ở trưa thương đan dưới sự trợ giút lý t ĩ n h thương thế có chuyển biến tốt ở tố tố vãn đỡ xuống đứng lên hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái tại hạ lý t ĩ n h gặp tiếu huynh đỗ phục uy tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa nếm một lần thất bại ngày hôm nay nhưng ở tiếu huynh d ư ớ i kiếm phục mềm sau ngày hôm nay tiếu huynh làm vang danh thiên hạ tiếng tâm là một cái tốt ở tin tức này lan truyền cực kỳ c h ậ m c h ậ m tin tức cực kỳ bế tắc thời đại muốn lên thành đại sự muốn để cho người khác đồng ý với ngươi làm đại sự không tiếng tâm khẳng định không được không có danh tiếng quỷ mới biết ngươi là có ai có bản lánh gì theo ngươi có hay không hai ba lần bỏ xuống thiếu nhi nói vẫn tốt chứ lý huynh dám vì cô nương này cùng đỗ phục uy trở mặt cũng là cái người phong lưu chính là giang hồ một đoạn giai thoại tố tố lập tức thay đổi ở một chim cút đầu đều rũ xuống tới ngực gò má ừng đỏ nhỏ giọng nói l ý đại ca chỉ là lòng hiểm nghĩa t i ế u nhiên khoát tay nói được rồi được rồi ta cho các người giới thiệu sau ta hai cái huynh đệ thì ra là vận mệnh quỹ tích mặc dù có thay đổi liên khấu từ hai người vẫn như cũ cùng lý tính hai người gặp gỡ không thể không khiến người ta nói tiếng lịch sử quán tính thật là mạnh mẽ mấy người hàn huyên vài câu khấu trọng đi đánh một chút món ăn dân dã sau đó nhóm lửa khảo lên tiếu niên h tự mình thao đao cái kia đánh tới một con gà rừng một con d ạ miễn nướng kim sáng loẹ loẹ mùi thơm phân tán lý tính hít mũi một cái hỏi không biết tiếu h u n h vừa n ã y thả cùng ra sao loại hương liệu ta lý tính cũng là vào nam g i a bắc thật nhiều năm tự nhận cũng là từng va chạm xã hội nhưng tiếu niên h dùng hương liệu nhưng là chưa từng nghe thấy tiếu niên h lật qua lật lại thỏ rừng cười nói đây là hỏa hương phấn gặp lửa sau khi cùng dầu mỡ đồng thời khảo có thể làm cho hương vị tiến vào đồ ăn nội bộ càng có thể làm cho đồ ăn càng thêm tươi mới lát nữa không phải chảy nước dại ác nay hỏa hương phấn là thái cổ đại lục hương liệu thiếu nhiên không chỉ dẫn theo thái cổ đại lục hương liệu vẫn còn ở không gian chứa đồ góp nhặt không ít thái cổ đại lục thức ăn hạt giống đăng nhập http hắn vốn là có trao đổi hai cái thế giới vật chủng ý nghĩ hiện tại những n à y hạt giống liền có thể có tác dụng lớn những n à y hạt giống ngoại trừ những n à y gia vị còn có rất nhiều thức ăn hạt giống tỉ như mâu sinh mấy ngàn cân long nhắn mét không chỉ sản lượng cao hơn nữa ẩn chứa phong phú nguyên khí một người người bình thường một ngày một b á t liền đủ để duy trì một ngày sinh hoạt cần thiết nếu như đem những này vật chủng lượng lớn t r o n g t r ọ n cái kia để người trong thiên hạ không nữa đói bụng liền không là giấc mơ. Tất cả mọi người có thể ăn đói không ăn bụng thể tất cả có mơ, uống đủ chiêu đình lại không mù là một m trận thiên tài đi tạo phản lại lật mấy lần tiếu nhiên kéo xuống một con gà xí cho tố, tố nữ sĩ ưu tiên cái này xã giao để ý tiết thực đã rơi ở t i ế u nhiên xương thủy nhưng đây là một cái nam tôn nữ ti thế giới tố tố chỉ là một phổ thông nữ h à i tiếu nhiên hành động như vậy làm cho nàng cảm động không hiểu rồi lại cực không quen tố tố tiếp nhận cây chân nhẹ nhàng cắn một cái chỉ cảm thấy kinh ngạc miệng đầy thấm n g át khấu trọng hy hy cười nói tố tố tỉ mùi vị thế nào n h i ê n ca bình thường nhưng là cái q u ỷ lười mỗi ngày ăn đều là chúng ta đang động tay lần này thác tố tỉ phúc chúng ta xem như là có lộc ăn tố tố nghe được khấu trọng trêu đùa mặt nhất thời lại đỏ tiếu nhiên cười mắng tiểu tử ngươi miệng chó không thể khạc ra ngà voi trước tiên ngăn chặn miệng của ngươi được rồi nói xong kéo xuống con gà chân cho khấu trọng khấu trọng miệng lớn bắt đầu ăn không ngừng mà khen hay từ từ lăng cùng lý tĩnh liếc nhau một cái không chờ tiểu nhiên động thủ mình mở í t í t í t sau khi cơm nước no nê mấy cái thỏa mãn ngồi dưới đất từ từ lăng nói ăn qua nhiên ca làm món ăn cảm giác trước đây ăn đều là h e o thực t i ế u n i ê n cắt một tiếng lúc này mới cái kia cùng cái kia ta sẽ thật nhiều thứ hâm lại thịt cung bảo cây đinh thủy luộc miếng thịt thịt kho tẩu bạch trước phượng đôi u có thể vui mừng cánh gà quả thực không nên quá ăn ngon kỳ thực t i ế u nhiên sẽ làm cũng chỉ là mấy dạng này việc nhà m ó n ăn nhưng ở thế giới này thực đã là thuộc về xưa nay chưa từng xuất hiện thật mụi vị xào rau nhưng là ở tống triều thì mới hưng khởi phi mã mục c h à n g thương tú tuân nhưng là thế giới võ hiệp ăn nhiều hàng hơn nữa còn là một tuyệt thế mỹ nữ nói không chắc mình môn thủ nghệ này có thể ở nàng cái kia thêm thêm phân tiếu nhiên làm mấy thập niên độc thân uông đối với làm sao đem ngội đòi nữ h à i niềm vui cũng thật là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu này quê mùa nhất trước tiên đòi nữ nhân tốt dạ dày được rồi tiếu nhiên mua mấy thất ngựa qua mười mấy ngày mấy người liền đến phi mã mục tràng lý tính thương t h ế chưa lành lại tạm thời không cái nơi đi liền cũng theo tiếu nhiên đồng thời phi ngựa mục thanh ở càng l a n g quận phía tây nam làm ấ y người trải qua sơn đạo đi tới có thể nhìn xuống ngục tràng dây núi thì nhìn thấy bên dưới ngọn núi đồng ruộng như từng khối từng khối to nhỏ không đều thảm tạo thành xinh đẹp đồ án không khỏi tâm thần thoải mái ở tràn ngập vui mắt sắc thái thanh xanh biếc đại đủ loại chuế liền lên dân ra trên hơn mười to nhỏ không đều hồ nước như gương sáng giống như thiếp chuế trong đó bách lục hồ nước cùng thành cỏ nuôi súc vật tranh nhau lại còn tươi đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh sinh cơ dạc dào đẹp đến nỗi người nín hơi than thở Bất luận từ bất từ luận k ở góc tây bắc địa thế hơi cao nơi có xây một tòa hùng vĩ thanh bảo bối ỉ chót vót như bích vách đá vạn trượng trước lâm bốn lượn như mang một đạo sông nhỏ khiến người càng là thán vi đồ sộ mấy cái xuống ngựa bộ hành đi tới thành bảo trước lập tức có người quát lên người tới người phương nào đến ta phi mã mục chàng để làm gì tiếu nhiên nhẹ giọng nói tại hạ tiếu nhiên cầu kiến thương t r ư ở n g chủ có một việc buôn bán muốn cùng chàng chủ đàm luận lúc này cái độc nhãn ông lao đứng lên đầu tường mặt lộ vẻ kinh sợ nói nhưng là ngày hôm trước thất bại đỗ phục u y hàng lòng trưởng tiếu nhiên tiếu nhiên suýt chút nữa một cái máu đen phun ra ngoài hàng lòng trưởng ta khi nào có cái ngoại hiệu này nhìn thấy tiếu nhiên ngạc nhiên biểu hiện Cái từ i giả nói, xem ra Tiếu Tiên Sinh phải không biết. Trước đó vài ngày Tiếu Tiên Sinh chiến, Tiếu Tiên Sinh, nói Tiếu Tiên Sinh thiên liền người Tiếu Tiên ê nên u Quản Quản sau độc đó Đỗ Đỗ đó đệ một Trước cùng lực cường có lực cho nhãn không ngày Tổng trận Tổng khen lớn trưởng mánh nhất hàng lòng lượng, hạ, Sinh như lao ra đưa xem một biệt vậy hiệu. từ, từ lăng yên lặng nói n à y đỗ phục y làm sao sẽ để mình bị người đánh đau chuyện tình khắp nơi nói lung tung khấu trọng nói xem ra này lao đốn là có ý đồ riêng hắn nhìn như vì là nhiên ca dương danh nhưng này trưởng lực đệ nhất thiên hạ có thể có phủng g i ế t hiểm nghi lý tính nghe vậy xứng sở hắn cũng là mới nghĩ tới chỗ này nhưng này khấu trọng mới bất quá quá mười bảy mười tám tuổi lại là có thể nghĩ tới chỗ này không trách có thể vào t i ế u nhiên c h i nhãn t i ế u nhiên vẻ mặt vẫn có chút chứng đau nhức có người vì hắn dưng danh hắn cũng không đáng kể nhưng cái ngoại hiệu này không nói nói chính sự t i ế u nhiên nói nghe ngươi vừa nói như vậy thật giống người kia chính là ta nhưng này hàng lòng trưởng tên còn chưa phải phải gọi ta đây lần là tới cùng chàng chủ làm ăn cái kia độc nhãn ông lão vỗ chán một cái là ta thất lễ quý khách nói xong tự mình hạ xuống tiếp đón tiểu nhiên hướng về mọi người thi lễ một cái nói tại hạ là phi mã mục chàng hai chấp sự liêu tông đạo mấy ngày trước mới từ bên ngoài trở về đến văn tiên sinh đại danh nhưng không nghĩ tiên sinh còn trẻ như vậy hiển nhiên là đối với thân phận của tiểu nhiên có chút hoài nghi như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao có khả năng thắng được đỗ phục uy tiểu nhiên nhẹ nhàng n ở nụ cười n h ấ p chân liền hướng về liêu tông đạo đi đến liêu tông đạo lập tức liền cảm giác không đúng hắn chỉ cảm thấy một con thái cổ cự thú ở hướng về hắn đi tới phảng phất mỗi một b ư ớ c đều đạp ở trong lòng hắn để trong lòng hắn không nhịn được kịch liệt nhảy lên toàn thân chân khí đều trở nên lười biếng không nhấc lên được tinh thần tiếu nhiên tập được cửu âm chân kinh nhiếp giáp tâm vừa học trường sinh quyết đối với loại này lấy tinh thần khí thế áp chế thủ đoạn của đối thủ liền thấy hứng thú mà ở thanh hư chi diễm cụ thể thì loại tinh thần này khí thế liền rất sớm lĩnh hội qua vì lẽ đó cũng không khó học chờ thiếu nhiên đi tới liêu tông đạo trước người của cái kia cô áp lực cực lớn đột nhiên mà tiêu liêu tông đạo bắt sau bước lên một trận mồ hôi lạnh xem ra là sẽ không sai thế nhưng hắn tại sao lại như vậy tuổi trẻ nhìn dáng dấp hai mươi không tới coi như hắn từ từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tập võ cũng không thể có tu vi như thế mục trang cảnh sắc là nguyên văn ác vì lẽ đó viết nhiều mấy trăm tự mấy ngày nay thức đêm quá hung có chút không đỡ nổi ngày hôm nay liền một trường mọi người tha thứ quyền ba đại đường tri vương chương tám mươi b ố hùng tâm mới hiện ra nay phi mã mục tràng là tấn chưa võ tướng thương hùng vì là tránh ngọn lửa chiến tranh xuất thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam do vận may run rủi thành lập m à thành mục tràng do thương lương liễu đạo ngô hứa lạc chờ các tộc tạo thành mỗi một đời tràng chủ đều là họ t h ư ơ n g trải qua hơn trăm năm sinh sôi ở mục tràng chu vi dựng lên không ít thành c h ấ n phát triển trở thành một tương tự vương quốc độc lập nơi bình thường bởi vì vũ lực mạnh mẽ không chỉ đạo tặc không dám trêu chọc chính là loạn quân giặc cỏ bình thường cũng không dám ở nơi này một bên gây sự liêu tông đạo mang theo năm người hướng đi phòng tiếp khách rất xa có một cô gái nên đón nhưng chính là mục chàng c h à n g chủ thương tu tuần liêu tông chào buổi sáng thông báo cho nàng đối với t i ế u nhiên cái này liền đỗ phục y cũng không cách nào ứng phó người thương tú tuần biểu hiện ra cực lớn tôn trọng tự mình ra ngoài tới đón thương tú tuần ăn mặc một thân màu xanh nhạt võ sĩ trang phục tóc dài không có quá nhiều trang sức thẳng tắp rũ ở trên vai da rẻ bị sưởi thành màu đồng cổ một đôi mắt phượng sâu t o ạ i khó giỏ đẹp đến động lòng người hồn khấu từ hai người đột nhiên nhìn thấy một không kém phó quân sức tuyệt thế mỹ nữ hô hấp đều không khỏi hơi ngưng lại lý tính cũng là chính là tuổi ngựa non hào đá tương tự cũng vì thường tú tu tuần sắc đẹp c h ấ n nhiếp coi như thiếu nhiên gặp quá nhiều mỹ nữ có tương đối sức đề kháng nhưng là bị kinh d i ễ m một hồi không hổ là nguyên bên trong có thể cùng loan loan sánh ngang tuyệt sắc cùng yêu nguyệt so với nàng nhiều hơn mấy phần n h ậ n khí cùng phượng vãn thu so với nhưng lại nhiều hơn mấy phần thân thiết thương tú t u ầ n cũng là kinh ngạc với t i ế u niên niên kỷ k i n h tuy rằng đỗ phục y theo như lồn đãi t i ế u niên cũng là người trẻ tuổi nhưng nhìn thấy t i ế u niên thương tú t u ầ n vẫn còn có chút không thể tin tưởng đây là một cái so với mình còn trẻ hơn thiếu niên tuyệt đối không vượt qua hai mươi tuổi hắn lại có thể thắng được tung hoành giang hồ đỗ phục y sợ là ba đại tông sư ở vào tuổi của hắn cũng là không làm được nhưng kinh ngạc về kinh ngạc thương tú tuần vẫn là vẫn duy trì xã giao lễ nghi hướng về tiểu nhiên mấy người thi lễ một cái không biết là hàng long tay đại giá quan g lâm tú t u ầ n không có từ xa tiếp đón tiểu nhiên sắc mặt ngẩn ngơ sau đó cười khổ nói chàng chủ gọi ta tiểu nhiên nhiên ca hoặc là tiểu tiên sinh và vân vân đều tốt chính là này hàng long tay tên không muốn kêu nữa thương tú tuần hơi s ữ n g sở không hiểu tiểu nhiên vì sao như vậy lúc này khấu trọng cười quái gì nói mỹ nhân chàng chủ đừng làm như người xa lạ nhà ta nhiên ca chắc là cảm thấy cái ngoại hiệu này không đủ ủy phong êm hai nếu như nhiên ca biệt hiệu là cựu thiên thập địa tịch tà thần quân loại hình nói vậy hắn sẽ rất tình nguyện nghe được ngươi gọi hắn biệt hiệu từ từ lăng cũng là cười h ắ t h ắ t nói lấy nhiên ca tính cách sợ là sẽ phải yêu thích kiếm tiên trích tiên các loại biệt hiệu trọng thiếu ngươi không thể nói bậy nói xong hai người đối diện cười to thương tú tuần sau lương p h ứ c đại tỷ cùng tông đạo cảm thấy hai tiểu tử này có chút vô lễ nhưng thương tú tuần nhưng không để ý lắm một người trong sân đối với hắn luôn luôn là cung cung kính kính những kia cùng nàng làm ăn người cũng là đối với nàng lễ ngộ rất nhiều khấu trọng hai người tùy ý lại làm cho nàng cảm thấy thân thiết thú vị tiếu nhiên có chút não lần trước ta gặp được tịnh niệm thiện tông liều không đại sư liền hướng đại sư hỏi đại sư đại sư ta cuối cùng là rất đáng ghét huynh đệ ta bọn họ đều là quá ổn quá đáng ghét liễu không đại sư tu bế khẩu thiền cũng không nói nói thuận lợi đưa cho cây côn gỗ cho ta ta tiện tay đem gậy bẻ gẫy sau đó liêu không đại sư lại đưa hai cây côn cho ta ta trầm ngâm chốc lát nói rằng đại sư ta hiểu được ý của ngươi là người một cái sức mạnh có hạn ta muốn cùng huynh đệ của ta đoàn kết lại với nhau mới có sức mạnh lại như này một côn nếu như là một cái liền rất dễ dàng bẻ gãy nhưng nếu như hợp lại cùng nhau không xa rời nhau liền không người nào có thể bẻ gãy đoàn kết chính là sức mạnh có đúng không mọi người không muốn thiếu nhiên vì sao đột nhiên nói như vậy một cái đạo lý còn nhắc tới liều không đại sư khấu trọng hai người đều có chút hứa cảm động nhưng không nghĩ tiểu nhiên nói phong xoay một cái ai biết liều không đại sư đoạt lấy trong tay ta một côn một côn gõ đến đánh cho ta phun máu ba lần càng phá n g ầ m miệng thiện phẫn nộ quát trở lại phiền ta gõ trên n g ư ờ i nói xong giơ tay lên làm như muốn giơ lên gậy đi gõ khấu trọng hai người khấu trọng hai người kêu to né tránh trong miệng còn gọi tiểu nhiên ngươi này thấy sắc vòng nghĩa gia hỏa http tư h ơ n g tuần nhìn thấy ba người đùa giỡn nhẹ giọng nở nụ cười một hồi lâu mới nói ba vị công tử thật là có thú liêu không đại sư đức cao vọng trọng lại là chính đạo lãnh tụ tiếu công tử lại bắt hắn trêu g h e o hai vị này công tử là t i ế u nhiên tức giận lắc đầu nói ba vị này đều là huynh đ ệ ta cái kia hai không tránh hình tiểu tử t r ẳ n g một chút gọi khấu trọng cao hơn một chút gọi từ từ lăng cái này không yêu cười gọi lý tĩnh còn có cô em gái này tử gọi tố, tố. bầu không khí hoạt dược mấy người nhất thời thân cận mấy phần chỉ là như liếu tông đạo như vậy lao thành người cảm thấy tiếu nhiên không cái tránh hình chỉ sợ cũng không có gì giữa lúc chuyện làm ăn có thể đàm luận nhưng thương tú tuần nhưng không để ý lắm mang theo mọi người tiến vào phòng tiếp khách lập tức liền có người dâng nước t r à tiếu nhiên khai môn kiến sơn nói ta lần này tới là tìm chàng chủ nói chuyện làm ăn nhìn thấy tiếu nhiên đi thẳng vào vấn đề thương tú tuần gật đầu nói tiếu công tử mời nói tiếu nhiên nói tú t u ầ n kinh doanh mục chàng chiến mã có hay không thường thường có móng ngựa vỡ vụn hoặc là mài mòn quá độ chi quay nhiễu lý tính nghe vậy cả kinh hắn học tập chính là chiến trường thắng hùng thuật vì lẽ đó cũng là biết những này trung nguyên chăn ngựa không dễ thêm vào chiến mã tổn hại vẫn luôn là tương đương chuyện làm người nhức đầu lẽ nào tiểu nhiên lại có giải quyết phương pháp thương tú tuần bình thản trên mặt cũng hơi hiện ra kinh ngạc nhà nàng đời đời kinh doanh chiến mã mình chịu đủ móng ngựa mài mòn vỡ vụn nỗi khổ nhưng mình tập mãi thành quen thương ừ không không không không nghĩ tới vấn đề này còn có giải quyết phương pháp.、Nếu、như vấn đề này có thể giải quyết, vậy thì thật là một việc chuyện tốt to lớn. Ngâm chỉ chốc thương như thế diệu pháp, không biết làm giới bao nhiêu. Thương tú tuần mình làm tốt, tiếu nhiên đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Ai biết, tiếu nhiên nhưng lắc lắc đầu, cái phương pháp này là ta tặng cho chàng chủ, chỉ nguyện đổi chàng chủ một hứa hẹn. Tặng không lại có chuyện tốt như công vấn này còn Nếu vấn này lớn. ngâm tuần nói, muốn càng tuần này tặng nguyện Tặng giải giải giới tới quyết quyết, một tốt to Trầm lát tú tiếu tử cót biết tú tốt tiếu biết tiếu ta một tốt việc diệu đòi ai cái đổi lại vậy vậy. đề đề đầu, là làm làm là có có lắc lắc có sau, bao bị, tú tuần tuy rằng tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm lâu năm thương trường tự nhiên là biết thiên hạ không có tặng không c ô m g chưa tiếu nhiên biểu hiện càng là rộng lượng cái kia sở cầu tất nhiên là càng nhiều nàng nói rằng thiếu công tử mời nói tiếu nhiên nói ta chỉ muốn chàng chủ hứa hẹn ngày sau mục chàng chiến mã m u ố n ưu tiên cung cấp ta ta cũng vậy vàng dòng bạc trắng một t ử không ít toàn bộ ngạch tiền trả tiếu nhiên giống như một cái sấm sét giữa trời quang chấn động đến mức tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng tiếu nhiên muốn mua chiến mã tại đây loại thời loạn lạc lượng lớn cầu mua chiến mã sở cầu vì sao tất cả mọi người là rõ ràng thương tú tuần thật dài thở phào một cái muốn không lấy tiếu công tử lại có vấn đỉnh thiên hạ c h i tâm tiểu nữ tử khâm phục tiểu nhiên lạnh nhạt nói dương quảng ngút trời tài năng văn màu phong lưu võ công cường thịnh bình định giang nam thu phục đột quyết khuất phục tây vực khai thông kênh đảo thiết lập khoa cử không có chỗ nào mà không phải là công ở thiên thu sự nghiệp to lớn nhưng người cuối cùng cao cao tại thượng vì lẽ đó không biết dân gian khó khăn không tiếc sức dân không biết những hắn đó trong mắt bùn chân tử ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào càng nhân sự hoàn mỹ nghĩa tính cách không thể nào tiếp thu được thất bại vì lẽ đó ba t r i n h cao ly làm được thiên hạ ngọn núi yên nổi lên b ố n phía đại tuy bấp bênh sắp bị diệt tới nơi sợ là sẽ phải trùng đạo tam quốc thời loạn lạc con đường tiếu mộ bất tài nhưng có chung kết thời loạn lạc còn thiên hạ thái bình c h i tâm ở đời sau lịch sử ra đem dương quảng ư u khuyết điểm phân tích rõ rõ rằng ràng Tiếu nhưng i sinh tin thời đại, tự nhiên cũng là biết ê n nổ lớn cũng n chút. h ở tức tự một vụ là những này cái nhìn cái ở tỉ h chút h ờ người i đại mọi này vẫn còn có chút dẫn có trước,、tất、cả c tất c ả mỉ thấy Dương nghĩ lại nhưng lại cảm thấy tiếu nhiên nói tới rất có đạo lý lý tính sâu đậm nhìn tiếu nhiên một chút hắn không nghĩ tới cái này bình thường không bao nhiêu tránh hình ra hỏa lại có như vậy nhãn lực như vậy hùng tâm nhất thời lâm vào trầm tư bên trong song long liếc nhau một cái cũng là trầm mặc không nói thương tú tuần trầm tư chốc lát trên mặt hiện ra ý cười việc này ta liền là có thể làm chủ tiếu công tử đường xa mà đến ta lấy người bị nhắm rượu thủy cùng tiếu công tử đón gió tẩy trần tiếu nhiên cười cợt đem bảo vệ móng ngựa biện pháp thoải mái nói ra hoàn toàn mặc kệ người khác có hay không nghe được không lại chính là cho mã đính chai móng ngựa mà thôi ta là không có trở thành tiết mục ngắn tay thiên phú tuy rằng ta thích xem tiết mục ngắn vốn là thế giới này ta là muốn viết thành làm ruộng lưu nhưng sau đó vừa nghĩ mọi người xem sách này nói vậy vẫn là thích xem giang hồ đánh t r ư ợ vì lẽ đó làm ruộng đích tình tiết sẽ chạm đến là thôi thoáng quá độ một hồi sau đó trở lại giang hồ có muốn xem hay không tiểu nhiên bất không âm dương ấn cùng bất tử pháp ấn ai cao ai thấp có muốn xem hay không tiểu nhiên cùng phó thải lâm so kiếm độc cô cựu kiếm cùng dịch kiếm thuật hà người làm đầu có muốn xem hay không tiểu nhiên ác chiến tống khuyết đánh ngã ninh đạo kỷ chém chết tất huyền đại đường c h i vương chương tám mươi lăm lô diệu tử mọi người hoàn toàn không nghĩ tới một khối nho nhỏ thiết phiến liền có thể giải quyết quấy nhiêu quân đội nhiều năm như vậy tai h hại không khỏi đối với t i ế u nhiên bội phục hơn lên một nho nhỏ hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng gì đó lại có thể sản sinh tác dụng lớn như vậy ai cũng là không nghĩ tới phen này tiếp phong yến ă n đến chủ và khách đều vui vẻ vào đêm t i ê n vui ổ bên trong l ô diệu tử đang uống riêng mình sáu quả cất hồi ức chính mình phong quang mà khổ ép nửa đời trước đột nhiên hắn trong lòng hơi động quay đầu nhìn lại nhìn thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tử từ ngoài cửa sổ phiêu vào ngồi xuống mình đối diện phen này nhưng là dọa hắn nhảy một cái coi như hắn rơi vào trong ký ức lại chăm chú với cùng trong cơ thể thiên ma thật đối kháng nhưng coi như ninh đạo kỳ cũng chưa chắc có thể như vậy vô thanh vô tức lặn xuống chính mình trong vòng một trượng mới để cho mình phát hiện tiểu nhiên nhìn lỗ diệu tử người lao giả này trường như có chút con lai mùi vị khi còn trẻ tất là một cái to lớn anh chàng đẹp trai hắn chắp tay đối với l ô diệu tử nói đêm trường từ từ vô tâm giấc ngủ không nghĩ tới l ô lao sư cũng là như thế l ô diệu tử cũng từng thấy sóng to gió lớn người ban đầu sau khi hết khiếp sợ nợ nụ cười tiểu hữu cũng là cái diệu nhân tiểu hữu một thân công lực thông huyền không biết là người phương nào môn hạ thiếu n h â n nói cái này đại khái xem như là tự học thành tài đi ta nghe nói l ô lao sư từng thương ở trúc ngọc nhiên g trong tay ta mặc dù bất tài nhưng đồng ý thử một lần xem có thể không phá vỡ lỗ lao sư trong cơ thể thiên ma chân khí lỗ rượu t ử cái kia không còn muốn sống ánh mắt của nhất thời sáng lên lập tức lại tiếp tục lờ mờ chúc yêu phụ thiên ma đại pháp là tà môn c h i quan ngày này ma chân khí cùng ta dây dưa lâu ngày mình thâm nhập phủ tạng coi như chữ đạo huynh cũng chưa chắc có thể đem khứ trừ tiếu nhiên đưa qua bầu rượu trên bàn uống một hớp hắn không phải rất thích uống rượu nhưng này nghe tên mình k i ự u sáu quả cất nhưng muốn thử một chút mùi vị quả nhiên không sai đi là rượu trái cây con đường nhưng các loại mùi trái cây nhưng cấp độ rõ ràng nửa điểm bất loạn nồng nặc phối hợp dư vị lâu dài quả là rượu ngon t i ế u nhiên để bầu rượu xuống cười nói thiên ma chân khí tuy r ằ n g khó chơi nhưng ta không phải là ninh đạo kỳ càng không phải là t r ú c ngọc nhiên g nghe được tiểu nhiên lớn như vậy khẩu khí nếu như đổi cái thời điểm lỗ rượu t ử khẳng định cười to người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng nhưng tiểu nhiên vừa nãy tay kia thân pháp lại làm cho hắn có chút tin tưởng hắn than thở thử xem không sao cả tiểu nhiên đưa tay khoát lên lô rượu t ử trên tay của một đạo hơi yếu chân khí độ vào trong cơ thể hắn tìm kiếm thiên ma chân khí tung tích tiểu nhiên phá phượng chi đồng tuy rằng khôi phục nhưng không có thông suất linh mạch vẫn như cũ chỉ có thể đại khái nhìn thấy đường người chân khí trong cơ thể lưu động không thể như quyết đấu phượng hề thì như vậy đem nội bộ đích thực khí lưu động nhìn ra rõ rõ r à n g ràng chỉ là chốc lát tiểu nhiên liền tìm được rồi thiên ma chân khí vị trí đạo này thiên ma chân khí mình cùng lỗ rượu tử nội tạng quân q u y ế t lấy nhau thiên ma chân khí có tương tự sinh vật bản năng linh tính bình thường nằm vùng ở lỗ rượu tử trong cơ thể còn có thể hút hắn tinh khí chặt lớn nếu như lỗ rượu tử hộ phòng vừa có sơ sẩy nhưng sẽ nhân cơ hội làm loạn nay mình có linh cương đặc tính t i ế u nhiên là lần thứ nhất tiếp xúc được thế giới này hàng đầu công pháp luyện được đích thực khí trong lòng hơi hơi kinh ngạc nay phụ họa hắn lúc trước suy đoán nay chân khí đã có linh cương đặc tính nhưng loại này chân khí chỉ là một loại ngụy linh cương kỳ thực thế giới này võ giai đoạn mầm non phát triển là rất cao minh nhưng bởi vì thế giới này không có h u n g thú không có thần ma không có linh khiếu vì lẽ đó bọn họ không có phát triển ra ngưng khiếu công pháp như vậy liền không có thể đem chân khí chuyển hóa thành cương khí vì lẽ đó võ học phát triển đến lúc sau rất khó đi cuối cùng không đường có thể đi chỉ có thể chăm chú với tinh thần phương diện tu luyện nay cùng thái cổ đại lục n h â n tộc không có phát minh ngưng khiếu phương pháp trước có chút tương tự nhưng một bởi vì có đi tới phương hướng biết muốn hướng về cái hướng kia phát triển vì lẽ đó phát triển ra càng cao minh võ học mà khác không có một người có thể chỉ rõ phía trước nói đường chỉ có thể l i ề u mạng tăng mạnh tinh thần phương diện tu luyện cuối cùng mặc dù cũng tìm tới một cái thuộc về mình con đường nhưng cuối cùng một cái chân cất bước đi được tương đương gian nan tương đương mơ hồ thực tại là đáng tiếc người kinh mạch liên thông nội tạng nhưng cũng có càng nhỏ bé kinh mạch liên thông toàn thân các nơi nếu như đem kỳ kinh bắt mạch cho g i n g mạch máu Cái kia như ữ n kinh mạch thật nhỏ này có thể xem là cùng mạch mạch g mạch thật thể mạch mạch xem mau có vật t là máu ơ n chân xuyên những kinh nhỏ này, đến toàn thân g tự, thể thấu thật có mạch các khí qua vậy võ giả nhưng là rất khó tinh vi điều khiển những này bé nhỏ bên trong kinh mạch chân khí lưu động nhưng thái cổ đại lục võ giả cũng có thể làm được như vậy đối với chân khí thao túng liền muốn so với thế giới võ hiệp tinh chuẩn nhiều tiếu nhiên chính là lợi dụng những này vi thao công phu che giấu l ô rượu từ bản thân đích thực khí phòng hộ dù khiến thiên ma chân khí dị động bởi vì bé nhỏ tế mạch bên trong tiếu nhiên đích thực khí quá mức y ế u ớt vì lẽ đó thiên ma chân khí không có cảm ứng liền bản năng liền lao ra làm loạn nhưng nhưng không nghĩ bị tiếu nhiên đích thực khí đến rồi một cái túi lớn sao đứt đoạn mất đường lui sau đó bị tiếu nhiên bất không âm dương ấn cho hút đi ra l ô rượu tử nhất thời cảm thấy toàn thân buông lỏng không nghĩ tới cái kia quấy nhiều chính mình hơn ba mươi năm ác n g ộ n g cứ như vậy bị tiếu nhiên trục xuất lỗ diệu tử cười to nói nếu như không phải sợ q u ấ y nhiễu người thanh ngộng q u ấ y nhiều đến tu tu ầ n lao phu thật muốn hét dài một tiếng t i ế u nhiên lấy ra mấy viên bồi nguyên đan đưa cho lỗ diệu tử nói những đan dược này có thể cố bổn bồi nguyên bù đắp n g ư ờ i nhiều năm như vậy tinh huyết thiếu hụt lỗ diệu tử thấy kỳ lạ tiếp nhận đan dược q u ắ t chút thuốc bột hạ xuống nếm thử nhưng cũng biện bạch không ra trong đó thành phần trong lòng đối với t i ế u nhiên lai lịch càng là hiếu kỳ nhưng t i ế u nhiên không nói hắn cũng không tiện hỏi lỗ diệu tử mặt mày hưng hào Tất nhiên còn h nhiều như vậy chỗ tốt. Lô rượu tử tuy rằng lao liêu, nhưng ị u rượu tuy liêu, người rằng nói vậy vậy c tốt, tử lô lao có thể cử thể đi điểm đi d ù nghĩ Tiểu u Tiếu rượu chỉ cũng khách chính cổ lục cho phân phủ.、Tiếu、nhiên cũng không khí, mình thái hạt hắn h để đem đại để ý ý mang giống n tới tử, g lô ở dao trưng ì m địa t ồ n Còn nghĩ g khí cơ động cơ đốt trong phân công hợp tác nước chạy hóa thành nghiệp tư tưởng cho lô rượu tử nói rồi thoát năm đó có thể làm ra máy chạy bằng hơi nước có sáng tỏ lộ tuyến lô rượu tử cũng chưa chắc không thể làm ra lỗ diệu tử nhưng là tinh thông t r ù n g loại tiểu nhiên không biết h á c khoa học kỹ thuật có thể làm ra dương công bảo tàng như vậy thần kỳ vị trí là thế giới này cao cấp nhất khoa học kỹ thuật nhân tài lỗ diệu tử thỉnh thoảng vì là tiểu nhiên kỳ tư diệu tưởng vỗ bờ tán g dương như là uống rất nhiều tuyệt thế rượu ngon dư vị vô cùng lòng sinh ngóng trông tiểu nhiên cuối cùng nói ta có hai cái tiểu huynh đệ kỳ tay ngút trời ta xa kém xa ta ngày mai liền rời khỏi mục tràng bọn họ trước hết giao cho ngươi xem bọn họ tài năng ở trên tay ngươi học bao nhiêu đồ vật lỗ rượu t ử s ư ơ n g sở hắn tuy rằng cao hứng vẫn còn âm thầm lo lắng t i ế u nhiên mưu đ ổ phi mã mục tràng lấy t i ế u nhiên tâm trí võ công tú tuần nhưng là tuyệt đối không ngăn được hắn nhưng không nghĩ t i ế u nhiên ngày mai sẽ đi hắn lắc đầu nói tú tuần cô gái như thế lại cũng không giữ được ngươi lại như lão phu như thế khi còn trẻ chỉ lo cái gì kế hoạch n h ư lược vĩ đại bá nghiệp nhưng phải đến ta vào lúc này ngươi mới sẽ hiểu t i ế u nhiên cười ha ha cũng không thèm quan tâm lô diệu tử đi nói sự đau lòng của chính mình chuyện cũ chỉ là nghe ngày thứ hai tiếu nhiên liền đem khấu trọng hai người giao cho lô diệu tử chính mình độc thân ra đi cho tới lý tĩnh tiếu nhiên nhưng là bất kể chỉ là bằng hắn tự do đi tới khiến cho hắn hơi nhỏ thất lạc phi mã mục chàng chỉ có an phận c h i tâm cũng không phải lý t ĩ n h tâm nghi địa phương thấy tiếu nhiên phải đi hắn cũng cáo tử nhưng không nghĩ tiếu nhiên cuối cùng nói với hắn lý huynh ngươi to lớn mới ta là cực kỳ khâm phục nhưng bây giờ ta không ai không địa cũng không dám mặt dạy để lý huynh trợ thủ lý huynh chỉ quản đi bên ngoài nhìn xem có hay không thích hợp nơi đi nếu như sau đó ta kẻ vô tích sự cái kia cũng không sao nếu như ta có thành tựu kính xin lý huynh đến lúc đó giúp ta nói xong liền cùng lý t ĩ n h phân đạo dương phiêu lý t ĩ n h nhìn tiếu nhiên biến mất bóng người cuối cùng lắc đầu nói thực sự là kỳ nhân q u á i nhân nhưng là một tính tình thật người nếu quả thật đến rồi vào lúc ấy ta lý t ĩ n h ắt tới chợ ngươi giang hồ giang hồ tiếu niên rốt cục muốn ở trên giang hồ làm mưa làm g i ó sẽ tận anh hùng thiên hạ cùng hồng nhan quyền ba đại đường tri vương chương tám mươi sáu thuần sát tiếu niên đối với phi mã mục c h à n g kỳ thực không mạnh bao nhiêu lòng mơ ước hắn muốn nhất đạt thành chính là giao dịch hiệp định vì lẽ đó không lưu luyến chút nào liền đi phi mã mục c h à n g chỉ có bồi dưỡng đạo đức cá nhân tri tâm không có tranh hùng tâm ý binh tướng hơn nửa cũng chỉ là vì là bảo đảm ra m à chiến nhiều nhất chỉ được cho lực lượng bảo vệ hòa bình một loại sức mạnh vì lẽ đó phi mã mục tràng binh tướng tuy rằng tiểu dũng nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đồng nhất chút giặc cỏ đạo phỉ làm chiến lấy tranh bá thiên hạ còn là còn thiếu rất nhiều không gặp sau đó suýt chút nữa bị tứ đại khấu diệt là trọng yếu hơn là phi mã mục tràng có tổ chế phải không muốn quấn vào tranh bá thiên hạ bên trong đối với cái thời đại này người mà nói muốn cho người làm trái tổ chế nhưng là tương đương khó khăn vì lẽ đó tiểu nhiên nhất thời cũng không thèm quan tâm chỉ là thu r ồ i lỗ diệu tử trước tiên leo xuống khoa học kỹ thuật đây gieo xuống đây i người điển gửi tà đế xá lợi ệ n này tín nhưng thẳng, không hướng cũng là tìm hắn, dương Lỗ là là rượu tử tà tìm tố gạch gặp dự vũ đế xá x dương công bảo tàng cũng bảo là t ì một hắn, hắn càng nhân càng m ván cái ờ hứa hẹn mà ở phi chàng mà mã mục ở đ n năm không công. h chục mấy một Đây c là á tuyệt hảo toàn năng hình nhân mới chẳng những có thể làm nghiên cứu khoa học có thể làm hậu cần còn tinh thông binh pháp tuy rằng không chân chính mang binh đánh giặc muốn nói võ công mười cái lô diệu tử cũng chưa chắc so với được với ninh đạo kỳ nhưng muốn tranh bá thiên hạ mười cái ninh đạo kỳ cũng không một lỗ rượu từ tác dụng đại tiếu nhiên muốn tranh bá thiên hạ cần phải thành lập quân đội còn thành lập quân đội hoa muốn tiêu tốn tiếu nhiên nhưng là đánh tới dương công bảo tàng chủ ý đ ồ nơi đó cũng đủ làm sơ kỳ tài chính khởi động chính mình lại thâu một điểm c ấ p một điểm ứng với không có vấn đề gì đến lúc đó chính mình mang cao sản năng lượng cao vật chủng có thể lượng lớn sản xuất có tiền có lương còn sợ c h i ề u không tới người tiền cùng lương chuyện đều bắt đầu khởi động hiện tại kém chính là binh khí cùng danh tiếng của mình tiếng t â m có thể đánh ra đến nhiều tháng mấy người cao thủ trên giang hồ tiếng t â m tự nhiên liền có binh khí đương nhiên muốn dùng tốt nhất tiếu nhiên cũng không muốn lính của mình nắm gậy liền ra chiến trường vì lẽ đó rời đi phi mã mục tràng sau khi tiếu nhiên suy nghĩ tìm chính là đông minh phái đông minh phái kinh doanh binh khí chuyện làm ăn tiếu nhiên như muốn xây quân binh khí còn phải tìm bọn họ m u ố n lỗ rượu từ bên kia còn không biết phải bao lâu mới có thể ra thành quả dọc theo đường đi hắn hỏi thăm đông minh phái hành tung còn lấy sạch cứu chân có chân chính luyện hút tinh đại pháp, cũng nghiền thiên nhiên nhưng không luyện tinh không lấy là đại khí. thật hút pháp, phải Tiếu bởi ma ra vì hút tinh đại pháp bản thân thai hại, dịch cân kinh đại bản cân lẽ à này. là là có Chủ cần công, có chính chân thể giải quyết tốt tinh tăng tiếu thể một thân hấp pháp nhiên không mình khí. giải đại yếu luyện đẹp đề vấn Vì nợ l đó chỉ là đem hấp tinh đại pháp cách vận dụng thay đổi dung hợp đến rồi bất không âm dương ấn bên trong không phải vậy ngày này ma chân khí t i ế u nhiên liền có thể trực tiếp hấp thu đến dùng hiện tại chỉ ở đem thiên ma chân khí vây ở một chỗ linh khiếu bên trong chậm d ã i phỏng đoán thiên ma đại pháp tiếu nhiên thông qua cự côn bang mua được đồng minh phái đích tình báo cự côn bang là thế giới này lớn nhất tình báo lái buôn bang chủ vân ngọc trân nhân x ơ n g phấn hưởng bang chủ là một rất có thủ đoạn nữ nhân song long thầy giáo vỡ lòng một trong liền có nàng bị hai người gọi đùa vì là mỹ nhân bang chủ khâu thiếu xoáy thật là tốt tự cũng là rơi vào trong tay nàng tiếu nhiên vốn là muốn đem cự côn bang thu để bản thân sử dụng bởi vì một thành t h u ộ c hệ thống tình báo quá trọng yếu hắn mặc dù biết thế giới này đại trí hướng đi nhưng ở chỗ rất nhỏ cũng là hai mắt bôi đen có điều đáng tiếc là tiểu nhiên nhất thời không tìm được vân ngọc chân vị trí vì lẽ đó chỉ được tạm thời đem chuyện này gác lại đi trước tìm đông minh phái tiểu nhiên cưới một thất thương tú tuần đưa hắn đại huyên danh mã tiểu nhiên gọi là gọi tiểu bạch long có điều hơn mười ngày liền đến quận lớn dư hàng lúc này s ắ p trời mình nhiên vào đêm cửa thành mình quan tiểu nhiên liền muốn đến cạnh biển đi một chút nhưng không nghĩ cạnh biển đèn đuốc sáng trang tiếng hô g i ế t rung trời tiếu niên h vận chuyển nhãn lực nhìn thấy mấy viên trên thuyền lớn rất nhiều người chính đang ra sức chém giết mơ hồ có hải sa bang hàn che trời đông minh phu nhân các loại ngồn ngự chuyển vào trong thai hóa ra là hải sa bang đánh lén đông minh phái ta lại gặp chuyện này nguyên bản bởi vì khấu từ hai người làm dối hải sa bang không chiếm được đ ư ợ chuyện c bây giờ khẳng định có phát triển mới tiếu niên h vô vô mã cái cổ liền cưỡi ngựa hướng về chiến trường phóng đi đột nhiên có người ở phía trước cầm đao chặt lại miệng quát hải xa bang làm việc người không phận sự miễn b ả o tiểu niên cái kia quản những này chỉ lo cưỡi ngựa hướng về bên kia phóng đi người kia giận dữ trường đao trong tay liền hướng về tiểu bạch long chém tới tiểu niên căn bản không có ra tay nhưng tiểu bạch long đột nhiên đứng thẳng người lên móng trước vừa nhấc liền né qua ánh đao một đề ở giữa người kia ngực một cổ quồng bạo kỉnh khí đưa hắn đánh bay ra ngoài tiểu bạch long nhấc nhảy m à qua mã trên người tiểu niên căn bản không có liếc hắn một cái người kia tay âu ngực sương sơn không biết đứt đoạn mất mấy cây một ngụm máu tươi phun ra trong mắt tẩn hàm vẻ kinh hãi làm sao có khả năng đây là thật khí một con ngựa làm sao sẽ võ công thành tinh sao nguyên bên trong bạt ngọn núi hàn từng khai phá ra một loại nhân mã như một thuật có thể đem người chân khí đưa vào mã trong cơ thể nhưng cũng chỉ có thể để mã chạy trốn càng nhanh hơn càng chịu đựng tiểu nhiên cũng đem phương pháp này nghiên cứu ra vì lẽ đó có thể đem chân khí xuyên vào tiểu bạch long trong cơ thể hơn nữa hộ thân tấn công địch đều có diệu dụng có thể so với bản ngọn núi hàn cao minh hơn nhiều lắm tiểu nhiên nghĩ tới chính mình muốn thành lập một tất cả đều là cao thủ võ lâm tạo thành kỵ binh đoàn mỗi cái kỵ binh đều muốn học chính mình sáng lập ra người như thế mã như thuật như vậy con ngựa coi như thân mang t r ù n g khôi cũng có thể như kỵ binh hạng nhẹ giống như linh động cưỡi ngựa đến rồi cạnh biển tiểu nhiên vô vô tiểu bạch long cổ của nhẹ giọng nói ở đây chờ ta nói xong liền hướng về chim lớn bình thường bay lên hướng về một chiếc hạm to đầu đi hạm to bên trên một cái trung niên mỹ nữ bị một người cao lớn hán tử nổ đến bay ngược ra ngoài cái kia hán tử cao lớn cười to nói ai có thể nghĩ tới danh chấn thiên hạ đông minh phu nhân lại là ma môn âm quý phái đích chuyển thiên ma đại pháp sâu không lường được có điều muốn ứng phó ta vũ văn sĩ cần phải chúc ngọc nghiên tự thân tới không thể nguyên lai này hán tử cao lớn chính là vũ văn v i ệ t đệ nhị cao thủ vũ văn sĩ vũ văn v i ệ t là tứ đại van một trong gia chủ họ vũ văn thương nhưng là dám cùng thạch chi nghiên đối đầu nhân vật hung ác vũ văn sĩ mặc dù so với họ vũ văn thương hơi c ó không bằng mặc dù là đánh không lại trúc ngọc nghiên thế nhưng muốn ở trúc ngọc nghiên dưới tay trốn chết nhưng cũng vẫn là làm được thảo nào dám ăn nói ngông cuồng đông minh phu nhân khăn che mặt dưới sắc mặt tái nhợt mạnh mẽ đè xuống một ngụm máu tươi đối với sau lưng một ông già nói thượng công ngươi mang theo huyện tinh hòa thượng minh đi trước ta ngăn cản vũ văn sĩ cái kia thượng công là đông minh phái cao thủ lần này đi theo người ngoại trừ nàng đông minh phu nhân đan mỹ tiên ở ngoài liền chúc hắn công phu cao nhất phen này nàng cho rằng chỉ là hải thiếu giúp có mưu đồ nhưng không nghĩ hải sa bang long vương hàn tre trời lại cấu kết vũ văn thiệt chính mình thân hãm hiểm cảnh không thể không để cho hai người trước tiên trốn lúc này hải thiếu giúp đầu dòng long vương hàn tre trời thanh âm vang lên phu nhân yên tâm có ta ở đây khiến cho viện nơi đó cũng không đi được hàn tre trời mang theo tâm phúc thủ hạ mỹ nhân ngư du thu phượng còn có mập sấm tướng v u đ ắ t ngăn ở đan luyện tinh ba người phía sau hàn che trời cầm trong tay hai thanh búa lớn toàn bộ sự chú ý đều đặt ở thượng công trên người hắn có thể cảm giác được người lao giả này bất phàm đang lúc này hắn nghe được một chàng thốt lên trong lòng cả kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người thiếu niên mình bay đến phía sau hắn song trưởng mang theo một luồng cực kỳ đáng sợ có như dòng g ầ m ác phong hướng về hắn đánh tới thiếu niên này chính là thiếu niên hắn bay xuống trên thuyền cái thứ nhất tìm tới chính là hàn che trời một thức phi long tại thiên hướng về hàn tre trời đánh tới hàn tre trời chỉ cảm thấy một luồng cương manh cực điểm như đảo như nước thủy triều trưởng lực hướng về hắn v ọ t tới sắc mặt đại biến cắn đầu l ư ỡ i một cái lấy thiêu đốt sinh mạng bí pháp cùng tuổi chân khí trong tay hai thanh b ú a lớn một trước một sau như hai vòng trăng tròn hướng về t i ế u nhiên chém tới vê anh t i ế u nhiên một trưởng vỗ ở p h ụ diện bên trên hàn tre trời chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến tay trái cái kia một búa lại đ ể không đi ra cũng trong lúc đó do mấy đạo chân khí tạo thành thiên lại hài hòa vô cùng chân khí bảy màu từ p h ụ diện phá tan hắn hộ thể chân khí ở trong cơ thể hắn tiến nhanh mà vào liên phá trong cơ thể hắn m ộ ư ơ i tám đạo hộ thể chân khí trực tiếp làm vỡ nát t â m mạch của hắn t i ế u nhiên như một mảnh lá rụng bình thường nhẹ rơi vào hàn tre trời phía sau mảnh ùi không thủy nữ một mục, mục phảng phất tiên d á n g thế quy hàn tre trời hai l ư ớ i búa vô lực rủ xuống rơi xuống ở trên bong thuyền sau đó đẩy kim sơn cũng ngọc trụ bình thường trực đ ỉ n h đĩnh ngã vào trên bong thuyền hô hấp mình đỉnh tim đập mình không tiếu nhiên trong vòng một chiêu đánh g i ế t này ngang dọc giang hải bá chủ lập tức chấn động đến mức tất cả mọi người nói không ra lời quyền ba đại đường c h i vương chương tám mươi bảy bắt sống vũ văn sĩ hải sa bang đứng hàng tám phái mười sẽ một t r ò n g cũng là trong trốn giang hồ nhị lưu thế lực hàn g tre trời võ công làm sao tạm thời không đ ể cập tới nhưng giao thủ kinh nghiệm tuyệt đối phong phú cực điểm khẳng định có hai tay ép đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ nhưng cũng ở trong vòng một chiêu bị tiếu n h i n đánh rết vũ văn sĩ trong lòng cũng giật ngụm khí lạnh bởi vì coi như là hắn ra tay toàn lực muốn lấy hàn tre trời tính mạng ít nhất cũng phải hai mươi chiêu sau khi người thiếu niên này làm sao có thể có như vậy cao minh võ công đông minh phu nhân đan mỹ tiên trong đôi mắt đẹp cũng là dị thải liên tục nàng bản thân chính là cao thủ nhất lưu càng là chúc ngọc nghiên cùng bá đao nhạc sơn con gái tự nhiên kiến thức rộng rãi nhưng nhìn chung nàng đã gặp qua trong cao thủ cũng chỉ có mâu thân nàng âm hậu chúc ngọc nghiên có thể có thực lực này một chiêu đánh giết hàn tre trời ông trời n à y có thể chỉ là một không tới hai mươi thiếu niên mà đan g luyện tinh ba người đại não kịp thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn trong sân tất cả cho tới du thu phượng cùng vưu đắt đều đờ ra tại chỗ toàn thân lông tóc dựng đứng mồ hôi lạnh ứa ra bọn họ tôn thờ như thần linh bang chủ bị người đánh giết nhưng bọn họ căn bản không dám có báo thù ý nghĩ nếu như vừa nay thiếu nhiên công kích đối tượng là bọn hắn hai vậy bọn họ cũng đã mất sớm chỉ là nháy mắt hai người liền phục hồi tinh thần lại nửa điểm cũng không do dự lập tức đầu vào trong biển tiếu nhiên cũng không quản hai người tiến lên một bước đối với vũ văn sĩ nói tại hạ tiếu nhiên gặp các hạ quan các hạ chân khí âm u băng hàn cho là nghe tên thiên hạ băng huyền kính không biết là vũ văn phiệt cái kia vị cao thủ ngay mặt vũ văn sĩ toàn thân công lực tăng lên đến mức cao nhất không khí t r ợ t giảm xuống quanh thân hơi nước kết ra điểm điểm băng hoa vô cùng đẹp đẽ hắn mở miệng nói lao phu vũ văn sĩ gặp tiếu công tử không muốn lao phu kiến thức nông cạn đến đây không biết trên giang hồ khi nào ra như thế vị cao thủ trẻ tuổi lại hồ đồ không biết càng không muốn đông minh phái lại còn có như thế cái cường viện không phải vậy ngày hôm nay chắc chắn sẽ không là một mình ta lại đây tiếu nhiên gật đầu nói sớm nghe nói hải sa bang hậu trường là vũ văn thiệt quả nhiên đồn đại không ổn g ta vẫn muốn kiến thức dưới vũ văn thiệt bang huyền kính loại này lấy thuộc tính thủ thắng công pháp ta rất hiếu kỳ không biết cùng ngũ hành môn quỳ thủy chân khí bang phong quyết loại hình có thể có chỗ tương tự dứt bỏ muốn ở thế giới này làm sự tiếu nhiên vốn là một trọng độ võ học người yêu thích các loại kỳ công tuyệt nghệ đều muốn xem thử một chút luyện trên một luyện nói xong tiếu nhiên cũng không phí lời q u ỷ hoa thân pháp triển khai đến rồi cực hạn như quỷ mị như huyễn ảnh giống như hướng về vũ văn sĩ phóng đi vũ văn sĩ trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc nào dám mặc cho tiếu nhiên tấn công tới đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng như chim lớn bình thường bay lên hai tay h u y ễ n làm đẩy trời trường ảnh ấn về phía tiếu n h i n trường chưa tới cái tiêu chí âm đến hàn băng huyền kính liền để t i ế u nhiên cái cổ xuyến ra một trận da gà như rơi vào hầm băng nay hiệu quả mùa hè cũng không cần tủ lạnh t i ế u nhiên đô lang thân hình hóa là một đạo khói một chỉ điểm r a không có nửa điểm hoa xảo nhưng ở đầy trời trường ảnh bên trong tìm tới chân thân thẳng tắp điểm vũ văn sĩ thủ trưởng tiến lên đối phó loại này lấy thuộc tính thủ thắng công pháp lấy vạch trần diện nhất dương chỉ là tốt nhất đá thử vàng tiểu niên h chỉ cảm thấy vũ văn sĩ lòng bàn tay như tim đập bình thường cổ động trong nháy mắt hóa giải hắn năm thành công lực mà một đạo băng hàn cực điểm đích thực kính cũng từ vũ văn sĩ lòng bàn tay tấn công tới tiểu niên h lập tức vận lên bất không âm dương ấn đem này băng huyền kính hóa giải vũ văn sĩ chỉ cảm thấy chân khí của chính mình giống như đá chìm đáy biển liên tưởng tới tiểu niên h mới vừa đáng sợ thân pháp q u á t o huyên ma thân pháp bất tử phát ấn hóa ra là tạ vương môn hạ vũ văn sĩ t h ủ giáo dựa vào tiểu niên chỉ lực vũ văn sĩ một lộn một vòng trở về chỗ cũ lòng bàn tay phải đau nhức nửa người đều ma lên mất đi c h i giác t i ế u nhiên đích thực khí hùng hậu còn không ra dự liệu của hắn nhưng t i ế u nhiên đích thực khí chi quái lạ nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một đạo chân khí lại do nhiều như vậy bất đồng chân khí tạo thành hơn nữa m ô i đạo chân khí như quân đội bình thường phối hợp h i ệ u ngầm hắn đạo thứ nhất hộ thể chân khí chính là bị đạo kia cấp tốc nhất đích thực khí là chủ lực công phá nhân là thứ nhất đạo hộ thể chân khí bố cháo đến có chút thương xúc nhưng hắn đạo thứ hai chân khí nhưng mình bố đến khá là hoà mỹ nhưng còn hơi có bất ổn liền lần này tiểu nhiên lại dùng cương mánh cực điểm đích thực khí là chủ lực đem cường hình đánh vỡ sau đó cũng là như thế bất luận hắn hộ thể chân khí làm sao biến hóa tiểu nhiên đích thực khí cũng sẽ biến hóa theo dùng tối ưu tổ hợp phương thức đánh tan hắn hộ thể chân khí chân khí đương nhiên là càng tinh khiết càng tốt một làm sao có khả năng có nhiều như vậy chân khí nhiều như vậy chân khí chân khí sẽ không hỗ xung đột lẫn nhau tàu hỏa nhập mà sao đồng thời khống chế nhiều như vậy chân khí hắn là làm sao làm được hơn nữa điều khiển đến như vậy tinh chuẩn đầu của hắn sẽ không b ể mất t i ế u nhiên này chỉ tay hoàn toàn lật đổ vũ văn sĩ thương thức nếu không vũ văn phiệt cũng không lấy khinh công nghe tên hắn đều muốn mượn vừa này lực lượng trốn t i ế u nhiên đem vũ văn sĩ băng huyền kính tạm thời giang buộc ở linh khiếu càn khôn bên trong phân tích băng huyền kính đặc tính nay càn khôn là t i ế u nhiên vì bất không âm dương ấn chuyên môn cô động linh khiếu một trong có tương tự đan điền khả năng dung lượng tương đương với một phần mười đan điển chỉ thì không cách nào sản sinh chân khí tiếu nhiên suy nghĩ một chút đem đạo kia thiên ma chân khí cũng dẫn vào cản khôn bên trong phát hiện này băng huyền kính lại bị thiên ma chân khí nuốt trừng nhưng thiên ma chân khí tại đây băng huyền kính dưới cũng có chậm chạp cảm giác có thể đối thiên ma chân khí sản sinh uy hiếp thảo nào vũ văn thương không sợ t r ú c ngọc nhiên g cũng dám cùng người đồng thời ác chiến thạch chi h i ề n nhìn thấy tiếu nhiên không nhúc nhích ra vẻ c h ầ m tư vũ văn sĩ không biết như thế nào cho phải đánh rõ ràng đánh không lại nhưng trốn không tự tin chạy trốn quá tiếu nhiên thân pháp hơn nữa nếu như chạy trốn khí thế của chính mình thì sẽ rơi xuống tới đáy vực lại sẽ phía sau l ư n g bán cho một cao thủ như vậy thực phải không chí cử chỉ vì lẽ đó vũ văn sĩ mở miệng nói lần này là ta vũ văn sĩ n g ã xuống thiếu công tử ý muốn như thế nào không ngại cứ ra tay tiếu nhiên nhìn về phía vũ văn sĩ nhận thức tài cũng được đem băng huyền kính công pháp nói cho ta nghe ngươi thì đi đi cái gì vũ văn sĩ nghe vậy giận dữ một gia tộc hạt nhân công pháp là lập ra gốc rễ là cao hơn sinh tử việc thấy tiếu nhiên lại dám mơ ước băng huyền kính vũ văn sĩ liền biết việc này không có nói chuyện thừa dịp tăng cao tức giận vũ văn sĩ triển khai thân pháp hướng về tiếu nhiên phóng đi bốn phía đều là điểm điểm bông tuyết đạo đạo dòng nước l ạ n h tự là có thể đem không khí cũng đông thành nước đá tiếu nhiên mặt hiện lên kinh ngạc n à y hàn băng khí chẳng cũng không tệ vũ văn sĩ là muốn liều mạng nhưng tiếu n i ê n bình tĩnh không sợ kén mở s o n g trường chính là một thức kháng long hữu hối đánh ra hàng long thập bát trưởng không lấy biến hóa thành trường nhưng ở t i ế u nhiên trên tay nhưng linh động vượt qua tưởng tượng bất luận vũ văn sĩ làm sao biến hóa cuối cùng đều không được không cùng t i ế u nhiên liều mạng mỗi nhận t i ế u nhiên một trường vũ văn sĩ liền lùi về sau một bước hắn nhận được đệ tam trường liền không khỏi văng khẩu máu sau khi lùi một bước liền phun ra một mục máu một mực thối lui bảy bộ rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống đất nhìn thấy t i ế u nhiên như vậy mạnh mẽ dường như không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng đấu pháp đem vũ văn sĩ đánh đổ trên mặt đất đan mỹ tiên không có nửa điểm ý khinh thị công lực so với người mạnh vậy liền bước người l i ề u mạng đây là tốt nhất chiến thuật nhưng t i ế u nhiên mới bay lớn không vượt qua hai mươi tuổi thiếu niên lang lại tài năng ở công lực trên miễn cưỡng ép vũ văn sĩ một đầu đây là cái kia tới quái vợt cái kia thượng công đan l u y ệ n tinh còn có thượng minh nhìn ra đều t r ò n váng vũ văn sĩ mắt thấy mình liền muốn rơi xuống tiểu n i ê n trong tay lập tức vận công liền muốn đánh gãy kinh mạch của chính mình bang huyền kính có thể tuyệt không thể truyền ra ngoài nhưng vào lúc này tiếu niên toàn lực vận chuyển dịch cân kinh tuy rằng vẫn không có tiếp xúc được vũ văn sĩ nhưng cũng để chân khí của hắn một trận ở phương chính đại sư cùng mặc ta được trong chiến đấu hai người s o n g trưởng còn chưa c ó tương giao phương chính đại sư liền có thể lấy dịch cân kinh ảnh hưởng chân khí của hắn lưu động tiếu niên dịch cân kinh trên công lực mình vượt xa khỏi phương chính đại sư lấy cuối cùng một trưởng còn chưa đánh ra liền có thể tạm để vũ văn sĩ đích thực khí đình lưu nửa cái hô hấp đương nhiên nếu như vũ văn sĩ không có bị thương dịch cân kinh nhiều nhất liền để cho chân khí của hắn được điểm ảnh hưởng không sẽ tác dụng lớn như vậy liền vũ văn sĩ chưa tấn toàn bộ công tâm mạch chỉ là đánh g ã y một nửa điều này làm cho hắn đau đến không muốn sống nhưng hắn mình bó tay hết cách thiếu nhi nhất n dương chỉ mình trong nháy mắt điểm t r ú n g toàn thân hắn không biết bao nhiêu nơi yếu h u y ệ t mạnh mẽ chỉ lực đưa hắn khiếu h u y ệ t đóng kín để nội lực của hắn căn bản là không có cách lấy thông qua khiếu huyệt lưu động cuối cùng chỉ điểm một chút trên vũ văn sĩ thiên trung thời gian một luồng hết sức tinh thuần đích thực khí từ t i ế u nhiên chỉ lực bên trong phân ra tản vào tâm mạch của hắn kinh mạch của hắn trên thương trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển biến tốt t i ế u nhiên nhưng là phải người sống vì lẽ đó lây trường sinh quyết trị liệu vũ văn sĩ ngày mai rốt cục có thể chín giờ tan việc đúng giờ ta mấy ngày nay thức đêm ngao đến quá lợi hại con mắt đều không mở ra được đại đường c h i vương chương tám mươi chín vô đề trong vòng mười chiêu sống cầm vũ văn thiệt đệ nhị cao thủ đông minh phái trên dưới tất cả đều t r ò n váng hải sa bang cũng t r ò n váng ở hàn tre trời bị g i ế t thời gian bọn họ liền t r ò n váng nhưng có chút đầu góc không linh hoạt còn có n ê n vì bang chủ báo thù nhiệt huyết nhưng thấy đến vũ văn sĩ bị tiểu nhiên sống cầm những n à y đầu góc tràn đầy bắp thịt giá hỏa cũng thanh t ỉ n h vũ văn thiệt nhưng là so với hải sa bang đáng sợ gấp trăm lần thế lực liền vũ văn thiệt đều ngã xuống chính mình còn không chạy đường còn đợi khi nào liên hải xa ba người toàn bộ bị thua thất thủ bị bắt càng không phải là ở số ít vũ văn việt mưu đồ đông minh phái chuyện liền cuối cùng đều là thất bại tiếu nhiên nhìn chạy thuộc mạng hải xa bang bang chúng đột nhiên cảm thấy chính mình mới vừa mới có hơi sai lầm kỳ thực hắn là không đáng chết hàn che trời một sống hàn che trời muốn so với chết có giá trị có thêm tiếu nhiên cất giọng nói muốn vũ văn sĩ để vũ văn thương thân tự tới nhận người âm thanh cũng không lớn nhưng trên không trung xa xa truyền ra mỗi người đều rõ ràng có thể nghe tứ đại van xưng hùng giang hồ triều đình rốt cuộc gặp phải có can đảm chính diện hướng về bọn họ chọn bên người lúc này đông minh phu nhân đan mỹ tiên tiến lên đối với tiếu nhiên thi lễ một cái đa tạ tiếu công tử ra tay giúp đỡ đông minh phái trên dưới cảm kích chi dồn lần trước nghe được hàng long trưởng đại danh còn tưởng rằng đỗ phục uy có điều khuyết đại bây giờ mới biết này đệ nhất thiên hạ cương manh trường lực tiếu công tử quả nhiên nên phải tiếu nhiên cười đắc ý đệ nhất thiên hạ cương manh trường lực này cũng không thể coi là cái gì ta còn có đệ nhất thiên hạ khinh công đệ nhất thiên hạ kiếm pháp vì lẽ đó này hàng long trưởng danh sưng thật sự là có tiếng không có miếng đan mỹ tiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói tiếu công tử nói chuyện thật là có thú tiếu nhiên tuổi còn trẻ liền có như vậy trường lực mình là thiên hạ hiếm thấy làm sao có khả năng lại có thêm đệ nhất thiên hạ khinh công đệ nhất thiên hạ kiếm pháp vì lẽ đó đan mỹ tiên cho rằng tiếu nhiên đang nói đùa tiểu nhiên chỉ vào vũ văn sĩ nói ta nắm vũ văn sĩ không phải vậy cho quy phái mang đến phiền t o á i gì đi đan mỹ tiên ngạo nghệ nói như không phải vũ văn sĩ đánh lén hắn không hẳn có thể thắng được ta vũ văn việt tất nhiên tìm ta đông minh phái phiền phức ta lại có gì phải sợ đan mỹ tiên chính là âm quy phái đời trước ma môn cất bước công lực cao càng không cần phải nói vũ văn việt thế lực khổng lồ lực lớn thân chìm chính diện đối với tuyệt một đông minh phái xa xa không phải là đối thủ nhưng cẩn thận đỏ sức một phen vẫn còn là điều chắc chắn huống hồ đông minh phái còn nắm bắt vũ văn việt tư mua binh khí nhược điểm rơi xuống dương q u ả n g trên tay cũng có thể để cho bọn họ sức đầu mẻ chán một trận nói chuyện phiếm vài câu đan mỹ tiên liền mời t i ế u nhiên đi vào đan luyện tinh dâng trả đan luyện tinh hiếu kỳ cực điểm nhìn t i ế u nhiên t i ế u nhiên từ trên trời giang xuống ngăn cơn sóng giữ tư thái quá mức trói mắt không để cho nàng do đối với t i ế u nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ tiểu nhiên nói thẳng đối với đan mỹ tiên nói phu nhân không cần khắc khí ta lần này tới tìm phu nhân chính là tìm phu nhân nói chuyện làm ăn vì lẽ đó dễ như ăn cháo không đáng nhắc đến đan mỹ tiên hai mẹ con mặt hiện lên kinh ngạc đan mỹ tiên nói công tử nguyên lai muốn mua binh khí công tử cho ta phái có đại ân lần này liền đưa công tử một nhóm binh khí cũng là không sao cả thiếu nhiên khoát tay nói t ặ n g không không được bởi vì ta muốn rất nhiều hơn nữa chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn ngươi cung hóa ta bỏ tiền thiên kinh địa nghĩa bất quá ta cũng coi như là khách hàng lớn người bắn điểm c h i ế t hảo giao điểm phúc lợi được rồi đan mỹ tiên thân thể mềm mại hơi chấn động trong mắt lóe ra dị thải nguyên lai công tử lại có tranh giành thiên hạ c h i tâm ở thời đại này bất luận cái nào có kiến thức người đều nhìn ra đại tùy bấp bênh lúc nào cũng có thể sụp đổ chỉ cần có gia tâm người có thực lực sẽ sinh ra ý nghĩ như thế thực sự quá mức bình thường tiểu nhiên đầu tiên là lắc đầu sau đó gật đầu kỳ thực ta là muốn bình định thiên hạ có điều mặc dù nói pháp không giống nhau nhưng cũng gần như như vậy đi cứ như vậy đi công tử cao thượng sau đó hai người thương lượng một trận tiếu niên rơi xuống đan mười ngàn trôi trường thường mười ngàn trôi trường cung mười ngàn trôi hoành đao mười ngàn bộ k h ô i giáp thanh toán tiền đặt cọc cho tới tiền đặt cọc tiếu nhiên không gian chứa đồ cũng còn có chút vàng dòng bạc trắng song phương bàn s o n g xuôi sau khi đan mỹ tiên lại tiếp nhận rồi tiếu nhiên trả tiền phân kỳ ý nghĩ phải biết đây chính là một thanh thật to đơn đặt hàng ở thế giới này bình thường như đỗ phục uy nghĩa quân nhưng là không làm được một người một bộ k h ô i giáp một người một thanh trường đao rất nhiều tầng thấp nhất binh lính cầm cây côn liền ra chiến trường nay cỡ nào binh khí kỳ thực thực đã là đại thú bút đầy đủ vũ trang một nhánh mười vạn người nghĩa quân n h ư không phải tiếu nhiên với đông minh phái có đại ân tuyệt đối không thể đạt thành như vậy hậu đãi điều kiện sau khi tiếu nhiên liền tìm đan mỹ tiên muốn một khoảng không căn phòng đem chính mình cùng vũ văn sĩ quan ở trong đó vũ văn sĩ toàn thân chân khí bị phong khí huyết bị ngăn cản l a n lộn thân tê dại cực điểm liền cắn lươi tự sát cũng là không thể hắn không biết thiếu nhiên sau đó phải làm cái gì chỉ là bình tĩnh nói có người sợ chết có người sợ đau nhức có người thích sắc đẹp có người thích quyền lực ta vũ văn sĩ không phải t h á n h nhân nhưng là cái gì cũng sợ cái gì cũng yêu nhưng như ngươi muốn hỏi ra ta băng huyền kính công pháp nhưng là hưởng nghĩ có thủ đoạn gì đều xuất ra đi thiếu nhiên nói ngươi cả nghĩ quá rồi tiện tay đặt tại vũ văn sĩ trên vai một đạo chân khí liền độ vào vũ văn sĩ trong cơ thể một khiếu huyệt một khiếu huyệt tìm tòi thế giới này võ giả tuy rằng sẽ không cô đọng linh khiếu thế nhưng lúc luyện công đương nhiên cũng sẽ đối với tương ứng khiếu huyệt rèn luyện này liền có dấu vết để lần theo t i ế u nhiên liền bắt đầu tìm tòi băng huyền kính chân khí kích thích vũ văn sĩ khiếu huyệt tự nhiên vũ văn sĩ sẽ không dễ chịu hoặc thân như nghĩ phệ hoặc như ngọn lửa hừng hực thiêu thân mà vũ văn sĩ cường lực n h ẫ n nhịt cũng đúng như chính hắn từng nói một chữ cũng không có nói ra hai giờ sau khi tiếu nhiên giải vũ văn sĩ huyện đạo nói rằng nếu như ngươi có thể ngăn ta mười c h i ề u ta liền thả ngươi đi vũ văn sĩ con mắt nhất thời sáng lên lập tức lắc đầu nói ngươi nghĩ dòm ngó ta băng huyền kính bí mật nhưng là đường hỏng muốn giết cứ giết tiếu nhiên gặp phải như vậy ngoan cố ra hỏa cũng là không bao nhiêu c h i ề u tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng ta động lên tay giết người sẽ không nương tay nhưng muốn vận dụng hình phạt riêng bức bách người khác cũng không phải ta tình nguyện làm sự ta từ trước đến giờ yêu thích cùng người trao đổi ngươi nói ngươi đại huynh vũ văn thương để đổi người thời gian ta dùng tính mạng của ngươi đổi các ngươi vũ văn việt băng huyền kính hắn liệu sẽ có đổi vũ văn sĩ cười g ầ n không nói tiếu nhiên biết đáp án vậy hiển nhiên là không thể nào liền tiếu nhiên lại nói vậy dạng này ngươi đem băng huyền kính truyền cho ta ta cầm hàng long thập bát trưởng cùng ngươi đổi phải biết ngươi vốn là liền không phải là đối thủ của ta chính là ta đạt được này băng huyền kính ngươi cũng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta nhưng là thực lực của ngươi nhưng có thể tăng nhiều vũ văn sĩ chỉ là lắc đầu tiểu niên thở dài một hơi chỉ lại phải độ vào một đạo chân khí tiến vào vũ văn sĩ trong cơ thể lần thứ hai tự mình tìm tòi lên thỉnh thoảng đổi bất đồng chân khí biến đổi trò gian kích thích vũ văn sĩ khiếu huyệt còn không thì rút ra một đạo băng huyền kính phân tích l i ê n thời gian sau này vũ văn sĩ tiếng kêu rên liên hồi tiểu niên mặc dù không có dụng hình nhưng như vậy tự mình tìm tòi nhưng là không cách nào tránh khỏi để vũ văn sĩ thống khổ không thể tả nghe được ở bên ngoài hầu hạ thiếu nhiên người mỗi người sắc mặt trắng bệnh nhưng nhưng trong lòng thì k h o i ý kẻ ác tự có kẻ ác trị n g ư ờ i cao cao tại thượng vũ văn việt cũng có ngày hôm nay vào đêm có người gọi thiếu nhiên dùng cơm thiếu nhiên mới dừng lại nghiên cứu của chính mình đối với vũ văn sĩ nói lời của ta nói hữu hiệu như cũ có thể sống quá mười chiêu ngươi liền thả ngươi đi nói xong thiếu nhiên giải vũ văn sĩ huyệt đạo quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g chín mươi đan h u y ệ n tinh vũ văn sĩ bị tiếu nhiên bãi suy nghĩ cả nửa ngày tức giận trong lòng lấy nhiên tăng mạnh tiếu nhiên đang nghiên cứu hắn khiếu h u y ệ t nhưng đang nghiên cứu thời gian hắn đối với tiếu nhiên đích thực khí tiếp xúc mổ cũng nhiều thầm nghĩ vài cái kế sách tương đối hơn nữa tiếu nhiên trường sinh khí còn trị hắn lúc trước chịu đựng vết thương hắn vững tin trên người mình không có gì tiếu nhiên hậu chiêu cũng không tin tiếu nhiên ở trong vòng m ộ ư ơ i chiêu có thể nhìn được băng huyền kính bí mật lập tức liền hướng về tiếu nhiên công tới bên trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống điểm, điểm đông tuyết bay lượt vũ văn sĩ dâu tóc đều dựng hét lớn một tiếng một trưởng hướng về t i ế u nhiên đánh tới v a n g huyền kính tầng tầng lớp lớp dường như bị cao minh thợ rèn đánh ra bách luyện thép so với chân khí biến hóa mình là không thắng được vì lẽ đó đem chân khí như vậy tầng tầng lớp lớp áp xúc lấy độ cao cô động chân khí lấy một điểm không sợ lãng phí chân khí khí thế chỉ cùng t i ế u nhiên liều mạng không tin không đón được ngươi mời chiêu nhưng vũ văn sĩ nhưng là không biết tiểu nhiên ở trong cơ thể hắn những kia nhỏ bé nhất như mao mạch mạch máu bên trong trong kinh mạch có thể có lưu lại cực hơi yếu chân khí những chân khí đó yếu đ ớt đến vũ văn sĩ không cảm giác được nhưng là tiểu nhiên bắt t r ư ớ c một điểm thiên ma đại pháp chân khí đặc tính vũ văn sĩ chân khí hơi động tiểu nhiên liền cảm giác được chân khí của hắn là như thế nào vận hành lại vận dụng những kia khiếu huyện giống như là hiện trường làm mẫu luyện khí tam tầng sau khi võ giả đích thực khí liền có thể ly thể phụ với những chuyện khác vật bên trên tiểu nhiên giơ tay liền cùng vũ văn sĩ hợp lại lên mười chiêu sau khi vũ văn sĩ lại bị tiểu nhiên niêm g h phong lại khiếu huyệt cột hứng ngã xuống đất đánh ngã vũ văn sĩ tiểu nhiên mở ra cửa phòng cùng người đi ăn cơm đi tới lần này bồi tiểu nhiên ăn cơm chỉ là đan mỹ tiên mẹ con đan mỹ tiên thấy tiểu nhiên đi tới khẽ cười nói nghe nói vũ văn sĩ ở công tử bên trong phòng đều rên không ngừng cũng không biết tiếu công tử dùng loại nào thủ đoạn đan huyền tinh xem tiểu nhiên ánh mắt của cũng có chút là lạ cho rằng tiếu nhiên là loại kia lấy d à n v ậ t người làm thú vui biến thái đối với người trong giang hồ mà nói một lời không hợp rút đao giết người xung đột lợi ích rút kiếm đối với chém đều là bình thường việc loại này đối với bị thua chi địch đau nhức thêm chết ma thủ đoạn nhưng có chút khiến người ta khinh thường tiếu nhiên gọi dậy khuất đến ta chỉ là ở cùng vũ văn sĩ giao lưu luận bản võ công tâm đắc mà thôi ngươi lấy ta thích nghe một người đàn ông gọi nửa ngày đan luyện tinh khuôn mặt đỏ lên gắt một cái ta còn tưởng rằng tiếu công tử là chính nhân quân tử không nghĩ tới nhưng câu nói kế tiếp nàng một đứa con gái ra cũng thực sự thật không tiện nói ra khỏi miệng tiếu nhiên nghiêm mặt nói chính nhân quân tử từ có phải là không có cái kia em gái sẽ thích chính nhân quân tử đây không phải là và người tốt t h ể gần như sao ta ở quê nhà nhận được người tốt t h ể thực đã nhiều lắm nhưng không nghĩ h u y ệ n tinh cho nữa một tấm ở nguyên bên trong tiếu nhiên nhưng thật ra là không thích cái này đan h u y ệ n tinh bởi vì nàng có công c h ỗ bệnh Tiếu người h i đối với ê n cô á i n h thế từ trước đến g i kính sợ tranh、xa. Nhưng n sợ xa. ư g ờ nhưng tốt h bất bất khác nhau. Người tốt thể là cái gì hai mẹ con không biết nhưng là có thể khoảng chừng đoán được một ít đan mỹ tiên khẽ cười nói công tử quả nhiên thú vị cũng không biết công tử quê hương là ở đâu tiểu nhiên nhớ lại địa cầu ra không biết địa cầu thượng cha mẹ đến cùng như thế nào tâm tình có chút âm u lập tức thở dài ta rời nhà rất lâu rồi rất lâu rồi nhà của ta cùng đại tùy không giống nhau khắp nơi là cao vút trong mây nhà cao tầng đầy đường phải không muốn xúc vật kéo liền có thể tùy ý chạy loạn ô tô hai mẹ con liếc nhau một cái nhưng tưởng tiếu nhiên không muốn nói vì lẽ đó nói bậy một mạch đan h u y ề n tinh tức giận nói không muốn xúc vật kéo liền có thể chạy loạn khắp nơi coi như trong truyền thuyết bỏ gỗ n ử a gỗ cũng không làm được công tử quả nhiên không phải chính nhân quân tử nhìn thấy đan luyện tinh như vậy dáng vẻ khả ái thiếu niên âm ú chi tâm d i ệ t hết cười nói nho gia tôn chỉ chính là muốn bồi dưỡng được chính nhân quân tử có điều mười cái bên trong có chín cái đều là ngụy quân tử vì lẽ đó chính nhân quân tử và vân vân đều là hy l ư u giống ta cái kia làm được nói xong thiếu niên ngâm nga phí bay l i ệ m cái kia thủ cố hưng ơ vân nhớ nhung chi tâm tuy rằng tâm tình nhưng khác nhiều đan luyện tinh con mắt đột nhiên sáng ờ i này thủ từ khúc thật đặc biệt nhưng vẫn là có một loại rất êm thai cảm giác đây là tiếu công tử quê hương t ừ khúc sao thiếu nhiên gật đầu đan huyền tinh nói công tử yêu thích âm luật ta biết không lâu sau đó đại nho vương thông yêu thanh t u y ể n mọi người hiến nghệ nhà ta cũng bỏ vào vương lao t h i ế t mời không bằng đến lúc đó chúng ta cùng đi nghe nói thanh t u y ể n mọi người tiêu nghệ đương thời có một không hai có thể tha lương ba ngày tiếu nhiên con mắt cũng là sáng lên trên địa cầu thì trung quốc cổ đại âm nhạc khúc phổ hầu như thất truyền hầu như không còn hiện tại có cơ hội mở mang kiến thức một chút tại sao có thể bỏ qua hắn nhưng là tương đương yêu thích âm nhạc điện ảnh loại hình nghệ thuật đan mỹ tiên thấy con gái cùng t i ế u nhiên có thân cận tâm ý tâm trạng nhưng có chút bất an không nữ nhi của hắn tuy rằng ưu tú nhưng t i ế u nhiên thực sự quá mức yêu nghiệt không phải lương phối hôn nhân chuyện như vậy hay là muốn môn đăng hộ đối thân phận so sánh thật là tốt đan mỹ tiên hữu ý vô ý chuyển đề tài câu chuyện ba người từ âm luật cho tới võ công bên trên đan mỹ tiên nói công tử võ công cao minh như thế cũng không biết công tử sư thừa nơi nào cái kia vũ văn sĩ nói công tử sử dụng chính là tả vương huyễn ma thân pháp cùng bất tử pháp ấn nhưng mỹ tiên nhưng biết không phải đan mỹ tiên là ma môn đích truyền trúc ngọc nghiên cùng thạch chi hiên lại vì là tử địch đan mỹ tiên đương nhiên so với vũ văn sĩ càng rõ ràng cái gì là bất tử pháp ấn cùng huyễn ma thân pháp thật không có nhận sai tiếu nhiên nói võ công của ta một nửa tự học một nửa tự nghĩ ra cũng không có gì không được sư phụ thừa ta cũng đã quên phu nhân cũng là ma môn xuất thân ta nhìn trời ma đại pháp rất tò mò không biết hết rồi có thể hay không cùng phu nhân luận b à n một hồi đan mỹ tiên sắc mặt nhất thời liền thay đổi bởi vì âm q u ý phái thực sự cho nàng lưu lại quá to lớn bóng tối của nàng sơ dạ chính là bị một bên không phụ mạnh mẽ đoạt đi trúc ngọc nghiên càng ngăn trở nàng báo thủ cho nên nàng mới có thể phản lại âm q u ý phái trong lòng nàng mối hận ý sâu dốc hết nước bốn biển cũng khó rửa sạch nếu như không phải một bên không phụ võ công rất cao lại có âm q u ý phái đan mỹ tiên sớm đem hết toàn lực giết một bên không phụ tiếu nhiên một thấy mình nói sai liền nói sang chuyện khác lại cho tới âm nhạc lên ăn cơm xong sau khi đến buổi tối đột nhiên nổi lên s ó n g lớn tiếu nhiên nhất thời h ứ n g khởi làm một ván lướt sóng ở trên biển lướt sóng nhất thời để đông minh phái những này ở trên biển lớn lên nhân khẩu trường khẩu nốc thẳng sinh ra người thành phố thật sẽ đùa cảm giác trêu đến những người khác r ồ n r ậ p noi theo chơi được đến này cực kỳ vào đêm đan luyện tinh cùng tiểu nhiên ở bong tàu tán gấu đan luyện tinh nhìn bầu trời đầy sao lôm đốm nói ngày hôm nay nương rất không cao hứng tiểu nhiên nói ta nhìn ra rồi nghĩ đến là ta nói sai nói thật thật không tiện đan luyện tinh nhìn tiểu nhiên mặt mũi đột nhiên nói này chuyện không liên quan tới ngươi tiểu công tử võ công của ngươi cao như vậy là người ta gặp qua bên trong võ công cao nhất ngươi có thể hay không giúp ta giết một bên không phụ một bên không phụ một ngày bất tử nương liền một ngày cũng không cao hứng nổi nếu như ngươi giúp ta giết một bên không phụ ta có thể tiểu nhiên chỉ tay đặt tại trên môi của nàng nói rằng nữ h à i không cần nói nam nhân giúp ngươi làm chuyện gì ngươi liền có thể cái gì cái gì kỳ thực ta cũng vậy không thích cảm giác như vậy lại như buôn bán như thế nói xong tiểu nhiên buông tay ra ngón tay cái kia cố ôn h ò a bánh nhiều không đi để tiểu nhiên trong lòng rung động đây là đến rồi chính mình muốn tìm bạn gái lúc sau chính mình lúc nào cũng từ mang hoa đảo lại có em gái chủ động dính sát đan h u y ệ n tinh trên mặt tường đỏ quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng nói ta không phải như thế tiểu nhiên đưa tay ôm đan h u y ệ n tinh kiên nhẹ giọng nói không sao ta hiểu đan h u y ệ n tinh thân thể mềm mại chấn động còn chưa từng có nam nhân ôm trầm b ả vai của nàng nhưng đan h u y ệ n tinh nhưng không có đẩy ra tiểu nhiên cũng không có phản cảm tâm ý sự thực nói cho tiểu nhiên coi như là một có công chúa bệnh nữ h à i nếu như ở một cái nàng sùng bái trước mặt nam nhân cũng có thể trở nên chim nhỏ nép vào người ôn nhu như nước phương xa thượng minh cái này đan luyện tinh vị hôn phu nhìn hai người thân mật vô gian thân hình hận đến nghiến răng nhưng nghĩ tới tiếu nhiên quỷ kia thần khó lường thân thủ cuối cùng hôi lưu lưu về tới gian phòng của mình quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g chín mươi mốt khiêu chiến vũ văn thương vũ văn thương hung hăng đem chén trà của chính mình ngã xuống đất làm như đương đại tứ đại môn phiệt gia chủ một trong cũng là đương đại cao thủ đỉnh cao nhất một trong hắn đã sớm làm được h ỉ nộ không hề rõ có thể núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến xác nhưng nghe đến chính mình nhị đệ vũ văn sĩ lại bị người bắt sống vẫn không thể nào nhịn xuống cơn giận của chính mình lập tức liền muốn tận lên môn phiệt tinh nhuệ d i ệ t đông minh phái chém chết t i ế u niên h nhưng tức giận phát tiết sau khi hắn cuối cùng khôi phục bình tĩnh nhìn về tới báo tin nhân đạo người kia gọi t i ế u niên h vẫn chưa tới hai mươi ta n h ớ ra rồi mấy ngày trước nghe nói đô phục y từng bại ở một cái tên là t i ế u niên h t i ế u niên trên tay là cùng một người sao cái kêu báo tin người sợ đến run lẩy bẩy run g i n nói hắn không có thông báo nhưng nghĩ đến là cùng một người vũ văn thương thầm mắng một tiếng rắt rưởi sau đó hỏi ngươi thật sự nhìn rõ ràng nhị ra là trong vòng m ộ ư ờ i chiêu bị người bắt không có tác dụng bất kỳ âm như quỷ kế gì ngươi đem tình huống lúc đó lại nói cho ta nghe một chút nghe được thủy hạ báo lại vũ văn thương chân mày cao lại huyền ma thân pháp bất tử ấn pháp hẳn là thực sự là thạch chi hiên ở phía sau d ở trò này người điên lại muốn làm cái gì vũ văn thương thân là vũ văn phiệt phiệt chủ một thân băng huyền kính mình tấn đến tầng m ư ơ i tám hoàng cảnh nhưng muốn nói trực tiếp đối đầu thạch chi hiên hắn không hề e rẽ đó là không có khả năng l i ê n dạ lượng luôn mãi hắn quyết định tự mình đi đem nhị đệ đ o ạ t lại bởi vì nếu như đúng là thạch chi hiên d ở t r ò cái kia trừ mình ra trong nhà bất luận một hai cũng thì không cách nào ứng đối hắn mang theo vũ văn phiệt lực lượng tinh nhuệ tùy tùng không mấy ngày liền đến dư hàng quận thẳng đến đông minh phái vị trí mấy ngày nay khí trời không được trên biển nhấc lên sóng lớn hắn vốn tưởng rằng đông minh phái đều ứng với ở trong thành ở lại nhưng thám tử báo lại nhưng là đông minh phái tất cả mọi người ở trong biển du ngoạn lớn như vậy sóng gió ở trong biển có thể chơi cái gì đông minh phái điên rồi sao chờ hắn đến rồi chỗ cần đến sau khi nhất thời nhìn thấy một màn kinh người một đoàn tuổi trẻ tiểu tử an mặc thủy dựa vào dưới chân đạp lên nho nhỏ tấm ván gỗ từng cái một ở sóng biển bên trong lướt sóng mà đi theo ba chập trùng vũ văn thương c a o mày nói chuyện gì thế này là đông minh phái mới luyện binh phương pháp thám tử kia nói thuộc hạ nghe bọn họ nói cái này gọi là lướt sóng chỉ là chơi là cái kia t i ế u nhiên mang theo hưng khởi chơi vũ văn thương phát sinh một trận cười gằn hóa ra là cái công tử bột mê mội mất cả ý chí vũ văn thương cũng không đưa lên bài thiếp dùng ngựa tiến lên phía trước nói vũ văn thương cầu kiến đồng minh phu nhân sóng gió tuy lớn nhưng tiếng nói của hắn ở trong gió rất xa truyền đi rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người hiện lộ ra một tay tinh xảo cực điểm tu vi có lớn tiếng dọa người tư thế nhưng ở nơi này cái hậu một người tuổi còn trẻ thanh âm truyền đến là vũ văn việt chủ đại giá quang lâm vũ văn sĩ là ở trên tay ta ngươi tìm ta là được rồi nói một người mặc thủy dựa vào là người trẻ tuổi ảnh đột nhiên từ trong nước vọt lên như chim lớn bình thường trên lưng mở ra một hai cánh ở trên không trên vút qua hơn ba mươi trượng rơi xuống hắn phía trước người này tự nhiên chính là t i ế u nhiên t i ế u nhiên rơi xuống đất trên lưng cánh hạ xuống nhưng là một đôi áo choàng tiếu nhiên gặp hạng long hiệp lấy chân khí điều động áo choàng kéo mình ở không trung trượt đích tình hình chính mình cân nhắc một lúc lâu rốt cục nắm giữ môn kỹ xảo này từ có nhân loại bắt đầu nhân loại liền ước cao có thể ở trên trời tự do bay lượn chim nhỏ tiếu nhiên cũng không ngoại lệ tiếu nhiên vừa đứng lại tóc liền đột nhiên như kiếm bình thường xông thẳng tới chân trời sau đó sẽ mềm mại rơi vào trên vai nhưng mình trở nên khô mát đu thuận nhưng là tiếu nhiên lấy chân khí đem tất cả nước cho đánh tan vũ văn thương ánh mắt ngưng lại cực kỳ thận trọng bất luận tiếu n h i n dùng phương pháp gì lúc trước thế giới này vẫn chưa có người nào có thể vút qua hơn ba mươi trượng hơn nữa tay kia khí quán bộ lông công phu cũng là tương đương kinh thế hai tục vũ văn thương hướng về t i ế u nhiên c h ắ p tay lần trước nghe nói hàng lòng trưởng đại danh hôm nay gặp mặt mới biết nghe danh không bằng gặp mặt thảo nào ta nhị đệ sẽ cắm ở trên tay ngươi nhưng ta nhị đệ ở tiếu công tử trong tay lấy nhiên quấy dối quá lâu lần này ta đến chính là muốn nhận ta nhị đệ về nhà vũ văn thương không lấy quan chức ép người tinh khiết này đầy giang hồ quy cự đến tư thái xếp đặt đến mức rất thấp tiếu nhiên đem tóc của chính mình lung tung kim lên sau đó nói muốn tiếp hồi vũ văn sĩ cũng dễ dàng chỉ phải đáp ứng ta một điều kiện giang hồ quy củ tự nhiên dùng võ lực tuyệt thắng bại chúng ta đánh một trận ngươi thắng ngươi nhị đệ ngươi mang đi chính là ta mệnh cũng là của ngươi ngươi như thua vậy liền cho ta mười vạn lạng vàng mười vạn lạng vàng mua ngươi hai huynh đệ mệnh không tính đắt đi tiếu nhiên mình là thay đổi giống bắt cóc vơ vét vũ văn t i ệ t không là kẻ tốt lành gì không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân gõ lên c h ú c giang t i ế u nhiên không có nửa điểm gánh nặng trong lòng hắn thiếu tiền a nhưng loại này đánh thắng liền muốn người khác trả thù lao kỳ hoa hành vi ở thế giới này thật là hiếm thấy thực tại có chút mất mặt vũ văn thương cũng là ở lại x ư ơ n g s ở chốc lát mới phục hồi tinh thần lại t i ế u nhiên đem người t r ộ p xuống sẽ vơ vét ít thứ là từ lúc vũ văn thương trong dự liệu thế nhưng trực tiếp mở miệng đòi tiền nhưng vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng vũ văn thương cũng là kinh nghiệm lâu năm sóng lớn người lên tiếng cười nói t i ế u công tử hào khí hơn người nhưng mười vạn lạng vàng nhưng là dở công phu sư tử ngoạm t i ế u nhiên nói ngươi thắng liền cái gì cũng không cần phó ngươi đối với mình không tự tin vũ văn thương ám đạo t i ế u nhiên nói thẳng nhận nôn từ kịch liệt nhắm thẳng vào lòng người từ t i ế u nhiên chiến tích còn có mới vừa biểu hiện hắn thật không có thắng được t i ế u nhiên chi tâm nhưng vô luận như thế nào bị người chọn tới cửa vũ văn thương cũng không thể nhận thất túng hắn xuống ngựa đến hướng về t i ế u nhiên đi mấy bước đứng nghiêm tại chỗ cười nói như vậy liền làm thỏa mãn tiếu công tử nguyện lúc này đông minh phái không ít hảo thủ mình chạy tới nhìn thấy t i ế u nhiên lại khiêu chiến vũ văn thương không khỏi có chút bận tâm t i ế u nhiên tuy rằng biểu hiện ra cực mạnh thực lực thế nhưng vũ văn thương dù sao là thành danh thiên hạ mấy thập niên cao thủ càng là vũ văn v i ệ t chi chủ hán tung hoành giang hồ thời khác t i ế u nhiên liền nòng nọc đều còn chưa phải là đây vũ văn thương nhưng là một cái cao thủ chân chính tứ đại phiệt c h ủ bị thế nhân tính là cùng một cấp bậc ở không rõ ràng tống khuyết thực lực trong mắt người vũ văn thương nhưng là cùng tống khuyết cùng một cấp bậc cao thủ trên thực tế hắn so với tống khuyết cũng chỉ thấp hơn một chút xem như là thế giới này cường đại nhất võ giả một trong đối mặt cao thủ như vậy thiếu nhiên làm sao dám có nửa điểm bất cẩn vũ văn thương cả người phảng phất đã biến thành một tòa vạn năm không dung băng sơn nhận chức này thế sự làm sao biến hóa ta như nguy nga bất động vạn cổ bất biến chu vi tất cả mọi người cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương xâm đến làm như có thể đem linh hồn của chính mình cũng đóng băng không khỏi rối rít sau lùi lại mấy bước mỗi người hoàn toàn biến sắc đây chính là cao thủ hàng đầu thực lực căn bản không dùng ra tay chính mình liền mất đi chiến ý tim mật lạnh lẽo đây cũng là vũ văn thương băng huyền kính đại thành cùng mình tâm pháp hình thành chân khí trường lực vạn cổ băng vực khắp nơi hoàng sư thế giới võ hiệp bên trong bất luận cái nào cường đại môn phái hoặc là võ giả đều có chính mình đặc biệt tâm pháp tỷ như song long tỉnh trung nguyệt từ hàng kiếm trai tâm hữu linh tê hoặc là kiếm tâm thông minh loại hình tâm pháp chính là tu tâm phương pháp vũ kỹ phải phối hợp tâm pháp mới có thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ lực lượng